Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Dưới sự chỉ huy của các đại đội trưởng chỉ huy các hùng nhân đại đội, tháp thuẫn một lần nữa dơ lên, hùng nhân quân đoàn bắt đầu tiến lên. Hùng nhân tốc độ đi tới cũng không nhanh, dù sao thân thể bọn họ quả thật quá lớn, trang bị trên người cũng cực kỳ nặng nề. Nhưng mà bọn họ đi tới từng bước từng bước một cũng đều làm cho vùng đồi núi phát ra những tiếng vang như động đất. Dùng thế Thái Sơn áp đỉnh từ từ áp sát đội ngũ ải nhân tộc, làm cho một vạn hùng nhân có trí tuệ thấp đi tới theo đội hình không có chút rối loạn đã cực kỳ không dễ dàng. Cũng không có phát ra tiếng ồn ào, chỉ có tiếng hô hấp trầm thấp cùng với tiếng cước bộ nhịp nhàng đi tới. Ải nhân tộc cũng chưa vội hành động, mặc dù bọn họ dễ bị kích động, nhưng không phải là bọn họ không có trí tuệ. 3.000 đối với một vạn, nói về số lượng bọn họ đã rơi vào thế hạ phong. Mặc dù ải nhân tộc lực lượng luôn luôn rất mạnh. Nhưng bọn hắn không có tự đại tự cho rằng mình mạnh hơn hùng nhân thân cao bốn thước cầm trọng hình tháp thuẫn trong tay. Cho nên bọn họ chiếm lĩnh chỗ cao, cùng đợi hùng nhân tiến lên, đối với bọn họ mà nói đây là biện pháp tốt nhất. Một ngọn đồi nữa bị chinh phục dưới bước chân của hùng nhân, khoảng cách của quân đoàn vạn người với ải nhân chiến sĩ càng ngày càng gần. Áp lực cũng trở nên càng mạnh hơn, loại quân đoàn tác chiến này đến cấp bậc này rất dễ dàng làm cho người ta có cảm giác hít thở cũng khó khăn. Hùng nhân trang bị trên người mặc dù thô sơ Nhưng bọn hắn lực phòng ngự siêu cường cùng lực lượng vô cùng cường đại, đủ để đền bù vào chỗ thiếu sót này. Hú chi bọn họ còn có một vị thống soái vĩ đại. Mông Thác không tiến lên, truyền lệnh binh bên người hắn không ngừng huy vũ cờ lệnh trong tay, dựa theo ý của Mông Thác mà chỉ huy đại quân Hùng Nhân. Một vạn Hùng Nhân trọng hình bộ binh rất nhanh đã đem ngọn đồi trung tâm của năm ngọn đồi vây quanh lại, đồng thời cũng đã bắt đầu phát động công kích. Dơ nỏ lên, ải nhân dũng sĩ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vốn trên trận trình tề của chiến sĩ Ải Nhân nhanh chóng tách ra, lúc này hùng nhân trọng hình bộ binh chỉ còn cách Ải Nhân chiến sĩ chừng 300 thước. Nghe được tiếng thét của lỗ đặc tư, mông thác biến sắc, hét lớn một tiếng: "Tăng tốc, công kiên!" Những hùng nhân đứng hàng đầu nhanh chóng hướng về phía đỉnh núi tiến đến. Trong lúc này từ chính giữa năm ngọn đồi, một đám vật thể kỳ dị được Ải Nhân đẩy lên. Đó là một loại kim loại chiến xa đặc thủ, chiều rộng cùng chiều dài gần ngang nhau. Phía trước lấp lóe lên ánh kim loại, ở phía sau còn lại rất nhiều kết cấu phức tạp. Dĩ nhiên là hình dáng của một chiếc nỏ Chỉ là cùng với nỏ của loài người thì thể tích quả thật là quá lớn. Chiều rộng cùng chiều dài đã vượt qua năm thước, chỉ dưới sự thôi động của 6 gã ải nhân mới lên đến được đỉnh đồi. Nỏ xa phía dưới có bánh xe. Mỗi nỏ xa có 8 bánh xe chống đỡ, đồng thời có đến 5 cây tên, mỗi cây tên kim loại chiều dài vượt qua 3 thước. Thân tên lóng lánh màu vàng nhạt, không biết được cấu tạo bằng chất liệu gì. Rất nhanh, 100 nỏ xa đã được kéo lên đỉnh đồi. Lúc này hùng nhân với tốc độ không nhanh cũng chỉ còn cách ải nhân chiến sĩ chừng 200 thước. Dây nỏ rất tốt dưới ánh mặt trời chiếu xuống nhìn qua thật kinh khủng đối với các hùng nhân trọng hình bộ binh trước mặt cơ hồ đồng thời cảm thấy toàn thân nổi lên một trận ớn lạnh bất giác ngẩng đầu lên mồ hôi lạnh từ sau lưng mông thác túa ra hắn biết chính mình vẫn còn xem thường những ải tử này là chú tạo sư nổi danh nhất ải nhân như thế nào lại không có những lợi khí phòng ngự đây chứ trước sở dĩ không có đem ra chính là muốn mê hoặc mình mà thôi lúc này hùng nhân quân đoàn giám chắc đã tiến vào tầm bắn của đối phương muốn điều chỉnh lại đã không có khả năng nữa thụ thuận Mông Thác chỉ kịp hét lớn một tiếng, nhưng mà âm thanh của hắn đến với hùng nhân binh sĩ vẫn chậm mất một chút. Khi lỗ đặc tư lạnh lùng huy động chiến trùy, đồng thời 100 siêu cấp nổ xa đồng thời phóng ra tiếng rít gào. 500 cây nỏ tiễn khổng lồ mang theo khí tức xâm u, băng lãnh được phóng ra. Nỏ tiễn thật lớn như thế, lúc bắn ra cũng không có một chút tiếng gió, chỉ có dây cung trên nỏ xa rung lên liên hồi. Ông lên một tiếng, hùng nhân trọng hình bộ binh chiến trận dày đặc như thế, căn bản không cần nhắm cho thật chuẩn. Theo tiếng rung của dây cung, trên sườn núi nhất thời máu thịt tung tóe. Hoa máu tung bay trong gió trông thật diễm lệ Tháp thuẫn dày kinh người vậy mà dưới sự phóng ra của nỏ tiễn đã không thể chịu đựng nổi Những nỏ tiễn thật lớn Phát ra một tiếng oang minh thật mãnh liệt Bắn thẳng vào những tháp thuẫn Dễ dàng làm chúng vỡ tan Công nghệ chế tác tháp thuẫn của thú nhân tộc thật làm cho người ta không dám nghĩ tới Ngay cả độ dày cũng không giống nhau Những tháp thuẫn dày vỡ tan thành từng mảnh nhỏ Hủy diệt luôn cả chủ nhân của nó Còn những cái tháp thuẫn mỏng hơn thì thậm chí bị trực tiếp xuyên thấu 500 cây nỏ tiễn cơ hồ chỉ trong trước mắt đã lấy đi tính mạng của mấy trăm hùng nhân trọng hình bộ binh chúng tựa như câu hồn sứ giả của địa ngục dễ dàng mang đi cường hãn tính mạng hùng nhân thân thể phòng ngự cường thịnh nhưng cũng không có thể so sánh với những cây nỏ tiễn đặc thù chế tạo bằng kim loại chỉ cần là lớp đầu tiên tiến lên không một hùng nhân nào có thể may mắn tránh khỏi vận khí tốt nhất cũng là thân thể bị nỏ tiễn xuyên qua mất đi năng lực chiến đấu không cần lỗ đặc tư ra lệnh những ải nhân nhanh chóng mang ra những cái giỏ chứa đầy nỏ tiễn thật lớn nhanh chóng tái nạp lại cho nỏ ra Cần đến bốn gã ải nhân chiến sĩ để kéo dây cung, dưới sự nỗ lực của bốn gã ải nhân, dây cung mới chậm chậm kéo giật lại phía sau. Phải biết rằng mỗi cái bánh xe di động cũng có thể giảm bớt một nửa lực kéo. Nhưng dù thế vẫn cần đến bốn gã ải nhân nỗ lực hết sức, có thể thấy được sức căng của dây cung này lớn như thế nào. Phản ứng của mông thác cũng rất nhanh, binh lính dưới tay hắn đều là tinh nhuệ. Nhìn thấy từng đám máu thịt bay lên, lúc này tâm tình hắn bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy may mắn. May mắn là bởi vì hắn không coi thường ải nhân đã mang đến đây quân đoàn có năng lực phòng ngự cực mạnh, hùng nhân trọng hình bộ binh tinh nhuệ nhất. Nếu thay đổi binh chủng chủ chiến của hắn, chỉ sợ lúc này chỉ có thể nhìn thấy thú nhân bị giết mà thôi. Cự nỏ mạnh mẽ vô cùng như vậy, hoàn toàn có thể xuyên thủng khải giáp, tháp thuận cùng thân thể hùng nhân bọn họ, nhưng không thể xuyên qua tới người chiến hữu sau lưng hắn mà thôi. Trùng Phong lạnh lùng quát lên hai tiếng, mông thác ra mệnh lệnh mới, đồng thời được sự cho phép của hắn, 10 tên bỉ mông cự thú cũng bắt đầu gia nhập cuộc chiến. Với kinh nghiệm nhiều năm chiến tranh của Mông Thác, liếc mắt một cái cũng nhìn ra nhược điểm của nỏ xa. Mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng tốc độ kéo lại dây nỏ lại quá chậm. Đồi núi lại không cao, chỉ có 2-300 thước mà thôi. Với khoảng cách ngắn như thế, nỏ xa vì cuối cùng xuất hiện bất ngờ mới có hiệu quả, mặc dù nằm ngoài dự liệu của mình. Nhưng những nỏ xa này nhất định cũng không thể phóng ra nhiều lần. Vũ khí mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa mà không thể sử dụng thì còn có ý nghĩa gì? Mông Thác giật mình, vị ải nhân đệ nhất Dũng sĩ Lỗ Đắc Tư cũng giật mình kinh ngạc hắn không nghĩ hùng nhân phòng ngự lại cường hãn như vậy vốn với kế hoạch của hắn ải nhân trải qua nhiều năm cố gắng mới chế tạo được một số xuyên thần nỏ xa mỗi lần phóng ta đều cũng phải mang đi ít nhất vài tính mạng của đối thủ đầu nỏ xa này được chế tạo bằng kim loại cực kỳ cứng rắn lực xuyên thấu vô cùng mạnh ngay cả tuần long cũng không có khả năng ngăn cản lực xuyên thấu của nó là vũ khí bí mật lớn nhất của ải nhân nhưng những hùng nhân này thân thể cùng tháp thuẫn quá dày nỏ tiễn mặc dù lực phóng ra thật lớn nhưng sau khi xuyên thấu thân thể của một hùng nhân lại không thể có đủ lực công kích bị mặt sau tháp thuẫn ngăn trở có thể nói hùng nhân trọng hình bộ binh trước mắt này chính là khắc tinh tốt nhất của nỏ xa đúng như mông thác đoán trước trong lúc hùng nhân trọng hình bộ binh bước lên núi nỏ xa cũng chỉ phóng ra hai lần mà thôi mặc dù hai lần này mang theo càng nhiều tính mạng hùng nhân binh sĩ làm bọn hắn mặc dù chưa có cùng địch nhân chính thức chiến đấu đã hao tổn hơn ngàn nhưng dù sao cũng đến gần ải nhân tộc không thể tiếp tục sử dụng vũ khí giết chóc của bọn họ nữa cận chiến bắt đầu trái ngược với thú nhân mông thác ở đứng ở phía sau chỉ huy ải nhân đệ nhất dũng sĩ lỗ đặc tư là người đầu tiên đón nhận công kích của hùng nhân trọng hình bộ binh hai thanh chiến trùy cực lớn trong tay hắn vung lên tạo thành hai đạo ánh sáng màu bạc bắn thẳng ra phía trước mặc dù thân thể hắn so với hùng nhân không đáng nói đến nhưng lực lượng công kích cường hãn ẩn chứa trong đó thì cũng chỉ có người nào tiếp xúc mới biết được động tác của hắn nhìn cực kỳ nhẹ nhàng đẹp mắt thế nhưng một gã hùng nhân trọng hình bộ binh dưới oanh kích của cự trùy tháp thuẫn trong nháy mắt bể tan tành Thân thể to lớn của hắn giống như bị một quả núi nặng ngàn cân đánh trúng, bị một chùy mạnh mẽ này đánh bay lên, xa xa rơi vào trong đôi ngũ trọng hình kỵ binh, toàn thân xương cốt vỡ vụn, rõ ràng là không còn sống nữa. Lỗ Đặc Tư một chùy giết địch, nhất thời khí thế đại thịnh, ngửa mặt lên trời giống giận, ải nhân dũng sĩ, bảo vệ gia viên, thời khắc biểu hiện thực lực nam nhân của các ngươi đã đến rồi. Giết! Tiếng la ó trong khoảnh khắc vang đi khắp ngõ ngách của năm ngọn đồi, cận chiến chính thức bắt đầu lúc này tất cả thú nhân binh sĩ đều phải chấp hành mệnh lệnh bắt sống càng nhiều ải nhân càng tốt của mông thác chiến đấu triển khai hùng nhân trọng hình bộ binh binh sĩ khó tránh khỏi có chút sợ đầu sợ đuôi nhưng ải nhân lại không nghĩ như vậy đối với bọn họ mà nói thú nhân binh sĩ này chính là ác đồ xâm nhập gia viên của bọn họ chỉ có đem đối thủ hoàn toàn hủy diệt bọn họ mới có thể bảo trụ gia viên của mình lực lượng thú nhân rốt cục cũng kiến thức được sức mạnh đáng sợ của ải nhân bọn họ tuy thân thể chỉ cao một thước nhưng bả vai cực lớn với thực lực cường hãn bất luận sử dụng chiến trùy hay chiến phủ mỗi nhát chém đều bộc phát dũng lực kinh người vô số tiếng oanh oanh không ngừng vang lên một khi giao chiến hiển nhiên chiến sĩ cùng binh khí của ải nhân lập tức chiếm ưu thế ải nhân chiến sĩ đập hùng nhân chiến sĩ một chùy đầu tiên khải giáp trên người hùng nhân sẽ tổn hại cho dù tháp thuẫn cũng gặp phải vết rách kinh người nhưng chiến trùy của hùng nhân đập vào khải giáp ải nhân chỉ có thể trượt qua đánh bay ải nhân chiến sĩ ra xa căn bản không có cách nào làm tổn thương đến đối phương kinh khủng hơn là tài dụng búa của ải nhân mỗi búa giáng xuống nếu không bổ vào tháp thuẫn có thể xả xuống kéo theo cả khối huyết nhục tất nhiên sẽ làm hùng nhân trọng thương máu tươi tung tóe đầy đất cuộc chiến đã đến trạng thái thảm thiết đương nhiên đây là về phương diện hùng binh ải nhân lợi dụng ưu thế địa hình tạm thời tổn thất là rất nhỏ dũng mãi nhất chính là lỗ đặc tư cầm đầu tám gã ải nhân sử dụng song phủ bọn họ đều là dũng sĩ trong dũng sĩ của ải nhân tộc lực lượng dĩ nhiên vượt xa ải nhân bình thường trọng binh của thú nhân trước mặt họ đều không thể ngăn cản chỉ khi đánh đến nhóm bỉ mông cự thú tình hình này mới tạm thời được chế trụ đứng một bên lạnh lùng quan sát chiến sự thực ra mông thác trái tim ứa máu đội hùng nhân trọng binh này đều đích thân một tay hắn dạy dỗ nhưng lúc này chỉ có thể dùng chữ tổn thương thảm hại để hình dung nhìn từ thân thể mà suy hùng nhân chiến sĩ rõ ràng mạnh hơn so với ải nhân cho dù ải nhân chiến sĩ lực lượng rất lớn cuối cùng cũng không so sánh được với hùng nhân nhưng tranh lực vũ khí và chiến giáp so với đối phương cực lớn địch nhân mặc chiến giáp đích thực là một khối cương thiết tinh luyện mà binh sĩ của hắn chỉ có một lớp kim loại thô sơ cũng là thân thể làm sao mà tránh khỏi thất bại được đây mông thác trong lòng than thở quyết định của tù trưởng sở la môn vương nếu nhân sĩ dưới tay mình được trang bị vũ khí của ải nhân vậy còn địch nhân nào có thể ngăn cản được cước bộ của đại quân thú nhân nữa đây hắn thậm chí còn ảo tưởng cả vóc dáng bản thân đang mặc bộ bỉ mông khải giáp hoàng kim rồi chiến tranh quả là tàn khốc đương khi hắn so sánh chiến giáp hoàng kim bỉ mông cự thú tộc nhân đã tham gia cuộc chiến cục diện nhất thời xảy ra thay đổi áo lợi phật cầm đầu tám gã cự thú to lớn lên chiến với tám vị sơn khâu ải nhân ngăn cản bọn họ tiếp tục giết chóc hùng nhân mặt khác hai gã cùng bạo bỉ mông lại thành cỗ máy giết chóc, lợi chào trăm tức từ cánh tay bắt đầu triển khai. Ải nhân trang bị đích thực tuyệt hảo nhưng lại phải đối mặt với đối thủ thân cao mười thước, lực lượng so với cự thú thì vô cùng cường hãn, trên lịch vũ khí cũng không cách nào sản sinh tác dụng. Ra tay phủ đầy lông của bỉ mông cự thú thậm chí so với khải giáp của bọn họ còn cứng rắn hơn, lợi chào lại phong nhuệ sắc bén như thế. Khi hai gã cự thú bỉ mông này trở thành nhân vật tiên phong trong đội hình hùng nhân, phòng tuyến ải nhân rút cục bị phá hỏng, số lượng cùng ưu thế cũng đã hiển hiện rõ ràng. Trong khi đội hình hùng nhân thành công chiếm được năm ngọn đồi, cuộc chiến nhất thời lại trở nên hỗn loạn. Mặc dù trước thương vong thảm trọng, nhưng lúc này quân đoàn hùng nhân 8000 binh so với 3000 người bọn Ải nhân, số lượng tuyệt đối chiếm ưu thế, Hú Chi còn có Bỉ Mông cự thú gia nhập. Ải nhân đệ nhất Dũng Sĩ Lỗ Đạc Tư quả thực rất mạnh, không hổ là thiên tài đích thực ngàn năm có một của Ải nhân tộc, nhưng trước mặt hắn là Hoàng Kim Bỉ Mông. Lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thủ hòa áo đa Phật. Hắn căn bản không dám bỏ cuộc chiến với áo đa Phật để quay sang đối phó với lũ Hùng binh nếu chỉ lo việc tiêu diệt hùng nhân binh sĩ thì tên bỉ mông cự thú này còn gây tổn hại hơn nhiều đối với việc gây thương tổn cho binh lính thông thường áo đa lợi phật hiển nhiên làm giỏi hơn hắn nhiều lúc này nơi hai người chiến đấu chung quanh trăm thước đã không bóng người bọn họ chiến đấu và chạm trực tiếp mỗi trường chạm nhau đều phát tán một vòng trưởng kình cường hãn ngay cả thân thể hùng nhân còn không chống đỡ nổi huống chi là cơ thể nhỏ bé của ải nhân tuyệt quá sướng quá sướng áo đa phật một quyền đánh bay lỗ đặc tư hưng phấn giống to kiểu dùng sức đối kháng trực tiếp này luôn luôn là trò bỉ mông cự thú thích nhất sâu trong ánh mắt lỗ đặc tư xuất hiện netbi sức công kích của hắn càng thêm cuồng bạo lúc này trước mắt hắn nhìn thấy không ít tộc nhân mất đi năng lực chống cự bị hất tung lên bình quân hai ba gã hùng nhân đánh một ải nhân như vậy thì còn gì là chiến đấu ải nhân tộc vốn sống tại động huyệt này ngoại trừ lão ấu yếu ớt bệnh tật không có khả năng tham chiến tất cả ải nhân chiến sĩ đều đã có mặt nếu cứ tiếp diễn sợ rằng đánh một trận hôm nay ải nhân có nguy cơ diệt tộc một tiếng giống dẫn giữ thiên lương từ trong miệng lỗ đặc tư phát ra, song trì khởi toàn lực mà xuất, ngay cả áo lợi phật cũng bị hắn chấn ngược vài bước. một đạo ngân quang trong từ trong cơ thể hắn bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. áo lợi phật vội vàng xuất song trưởng, có đôi chút kinh ngạc tự nhủ. đấu khí ư, vừa rồi đích thực có bảy phần giống. trong màn quang mang màu bạc, đột nhiên đại địa bắt đầu run rẩy, kịch liệt chấn động, tựa hồ như trong cơn động đất. song phương đang chiến đấu đều bị đột ngột không khỏi hoảng sợ, ý thức đều quay lại nhìn theo hướng ải nhân lỗ đặc tư. hỡi huynh đệ cường đại! À, ải nhân lỗ đặc tư thỉnh người trợ giúp bảo hộ an nguy của Ải nhân tộc. Lỗ đặc tư đồng thời vung song chùi lên, nháy mắt quang mang màu bạc trên người hắn tăng vọt, điện quang nhắm hướng trước mặt xả ra. Áo lợi Phật cũng không biết lỗ đặc tư phát ra thứ ngân quang gì, nhưng hắn kinh ngạc nhận ra, không phải nhắm hướng mình phóng tới, mà nhắm hướng ngọn đồi bên cạnh. Ngọn đồi đó vốn dĩ không cây không cỏ, ngân quang bao phủ ngọn đồi làm đất đá rung chuyển, đích thị tựa hồ kéo đất dùng mình đứng dậy, giải đất chấn động như hưởng ứng, cũng muốn đứng bật lên. Cường lực cự đại dĩ nhiên tâm điểm tại nơi lỗ đặc tự bao phủ ngân quang chậm rãi triển khai, hình thành một thân thể khôi vĩ, so với áo lợi Phật cao 17 thước còn phải ngước nhìn. Một âm thanh ôn hòa mà trầm ấm vang lên. "Lỗ đặc tự, bạn của ta, ngươi gặp phiền toái gì vậy?" Người khổng lồ, đúng vậy, nhất định là một người khổng lồ cao to không cách nào hình dung nổi. Thân cao ngoài năm 50 thước, toàn thân bao trùm đều là nham thạch, hiện ra một cơ thể hoàn mỹ. Theo hắn đứng lên, trên người vụn thạch tán lạc, xoay chuyển ánh mắt, đã hướng tới chỗ lỗ đặc tự. Người khổng lồ bộ dáng rất đơn giản là tảng đá hay chính là do đá tạo thành kỳ dị nhất chính là trên đầu hắn chỉ có một con mắt thật lớn, ánh mắt hắn rất nhu hòa thậm chí còn có chút mông lung dường như còn u mê chưa tỉnh. Đúng vậy, cường đại huynh, ta phải cầu ngươi đích thân trợ giúp. Ải nhân tộc cũng trông cậy vào ngươi. Lỗ đặc tư ánh mắt bộc phát hưng phấn, múa mai đôi bát lăng mai hoa lượng ngân trì bắt chuyện với người khổng lồ. Khủng bố cự nhân cúi đầu, quay lại nhìn cảnh chiến loạn xung quanh, thần sắc có chút bất nhẫn. Là thú nhân sao? Hừ, hắn xuất song trường ra thân thể triển khai cực đại thân hình lại cao thêm vài phần theo tiếng giống giận đại địa kịch liệt run rẩy bất luận là hùng nhân hay ải nhân đều bị tiếng giống chấn ngã nhào chỉ có bỉ mông cự thú tám gã sơn khâu ải nhân cùng với mông thác ở ngoài xa còn có thể ổn định tại chỗ cự nhân ánh mắt lóe sáng âm thanh trầm trầm bình tĩnh truyền khắp toàn trường thú nhân các ngươi xin mời lập tức rời đi đừng nên ảnh hưởng đến sinh tồn của ải nhân áo lợi phật giận giữ hừ một tiếng tại sao thân thể khổng lồ kia cũng không làm cho hắn sợ hãi thân là hoàng kim cường giả hắn hẳn nhiên không yếu nhược thân thể cao lớn cũng không có nghĩa là năng lực cũng tương đương cùng lúc phát ra phẫn nộ nghi vấn hắn đồng thời song trường mở rộng kim quang hiển lộ hoàng kim lợi chảo chăm thốn nháy mắt bắn ra kim quang màu vàng tựa như hỏa diễm khởi phát thân là kẻ mạnh nhất thú nhân quân đoàn đối mặt với địch nhân cường đại hắn không chút do dự hướng đến địch nhân khiêu chiến lúc này ải nhân dũng sĩ lỗ đặc tư đứng bên mới biết thân thể hoàng kim mạnh mẽ trước mặt mình còn chưa xuất toàn lực trong lúc đấu với hắn trong lòng không khỏi giật mình quả nhiên không hổ danh là chủng tộc vô địch Nguyên lai vì cự nhân xuất hiện đã kích dữ dội chiến ý của thú nhân quân đoàn, nay lại động nộ bộc phát, hỏa diễm màu vàng của hoàng kim bỉ mông một lần nữa thiêu đốt đầu trí của họ. Độc nhãn cự nhân trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai là tộc nhân của tử tinh nhất tộc, khó trách dám đến quấy nhiễu sự an bình của ta. Ta báo cho ngươi biết, không biết lý do gì, nhưng lãnh địa này là của ta. Cho các ngươi thời gian nửa giờ triệt tẩu. Ta không muốn động võ cùng thú nhân. Nhanh. Mông thác đứng ở xa vẫn nhất nhất không lên tiếng, nhưng trong lòng lại hơi có nghi vấn gã khổng lồ thân cao quá năm chục thước này là ai? trong ấn tượng của hắn, tựa hồ ai nhân tộc không có kẻ nào mạnh vậy. đột nhiên, ở sâu thẳm tiềm thức của hắn xuất hiện một ý niệm, trái tim kịch liệt co thắt một cái, không phải là hắn sao? trong khi mông thác còn nghi hoặc trong lòng, sắp nghĩ ra được, thì bên kia áo lợi phật đã động thủ. không một người nào có khả năng xúc phạm tôn nghiêm của bỉ mông, bị đối thủ miệt thị trước mặt, áo lợi phật đã phẫn nộ cực độ. hỏa diễm màu vàng càng cháy kịch liệt, thân thể to lớn của hắn đột ngột bắn lên không trung hơn mười thước, thẳng hướng cự nhân phóng tới. Hữu Cước xuất ra, trầm trọng nhắm vào nơi nhỏ nhất trên thân mình cự nhân là đỉnh đầu. Cự nhân nhất nhất không động, chỉ bình tĩnh nhìn áo lợi Phật, tùy ý lãnh cự cước thiểm diệu lấp lánh hoàng kim quang mang đang nhắm vào đại đầu mình. Oanh lên một tiếng, hữu cước toàn lực của hoàng kim bị mông một kích đá trúng đầu cự nhân. Áo lợi Phật tự tin, đừng nói là đá, cho dù là kim cương thạch, một cước của hắn cũng có thể nghiền đối phương thành phấn. Nhưng khi chân phải chính thức chạm vào đại đầu đó, hắn mới biết là mình sai rồi. Đồng thời trong lòng mới cảm giác quái dị, cảm giác như vô lực đả kích thạch trụ này vậy. Thời gian trong nháy tựa hồ như bị đóng băng lại vậy. Bắp đùi phải trắng kiện của áo lợi phật lúc này đã hoàn toàn nằm yên trên vai của người khổng lồ. Người khổng lồ nọ không thèm động đậy lấy một chút nào, yên lặng đứng thản nhiên giống như một quả núi chắn ngang ở đó. Anh mắt nhu hòa lặng lẽ nhìn thẳng vào áo lợi phật, nhạt giọng bảo: Phong ngự thì ngươi tuyệt đối không bằng ta. Thạch đầu khổng lồ nọ chậm rãi đưa cánh tay phải như cái cột đá lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào người áo lợi phật, chỉ nghe thấy một tiếng bịch trầm nhẹ. Cả thân thể to lớn của hoàng kim bỉ mông áo lợi phật giống như một viên đạn bắn văng ra ngoài sức mạnh ngươi cũng không bằng ta. Gã thạch đầu khổng lồ này lúc nào cũng bảo trì thái độ lãnh tĩnh giống như là một pho tượng, nhưng đến lúc này thì đại quân thú nhân cũng đã bắt đầu hiểu ra chỗ đáng sợ của pho tượng đá ấy. Tất cả đều bị thực lực kinh khủng của hắn chấn nhiếp, đứng yên không dám động, ngay cả việc cấp cứu đồng bọn bị thương cũng không dám. Đây là loại sức mạnh gì chứ? Đối với một kích toàn lực của Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không thèm động đậy lấy một chút, chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung mà thôi. Mông Thác nuốt khan một ngụm nước bọt, thân thể nhoáng lên, chỉ sau mấy lần điểm chân đã đến trước mặt thạch đầu khổng lồ nọ. Áo Lợi Phật bị đánh văng ra đến lúc này cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bằng vào lực phòng ngự thân thể siêu cường của mình, hắn cực kỳ tự tin, thế nhưng thạch đầu trước mặt này lại gây cho hắn một cảm giác không thể công kích, khả năng chiến thắng càng trở nên vô vọng. "Xin hỏi, ngài là ai? Thân là thống soái Tam quân, mông thác biết mình không được để lộ ra một chút thần sắc lo ngại nào." Thạch đầu cự nhân không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, lạnh lùng nói: "Thời gian nửa canh giờ cũng không dài, hi vọng các ngươi không phạm phải sai lầm. Đi đi thôi, ta không muốn hai tay nhiễm máu tanh." mông thác chăm chăm quan sát từng ly từng tí trên thân thể cự đầu thạch nhân này dường như muốn từ đó tìm ra điểm yếu của đối phương đúng lúc này cự đầu nọ bỗng nhiên ngẩng mặt lên quan sát bầu trời phía trên ở đây cự đầu thạch nhân cao 50 mươi trượng này tự nhiên đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người cho nên việc hắn tự nhiên đờ đẫn nhìn lên bầu trời lập tức thu hút ánh mắt của mọi người nhìn theo hướng nó chỉ thấy trên bầu trời có hai chấm đen đang bay lại gần càng lại gần càng hiện rõ đó là hai người đang từ phía khâu lăng bay đến cự nhân nở nụ cười là khí tức tự nhiên xem ra ở đây dù không có ta cũng không có chuyện gì lỗ đặc tư bằng hữu của ải nhân các ngươi tới rồi hắn vừa dứt lời trên không trung hai đạo nhân ảnh nọ đột nhiên tăng tốc trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người nhìn lại mới thấy rõ hai người bay đến là hai con người một nam một nữ nữ tử thân vận trường bào xanh biếc dung nhan tuyệt mỹ khí chất cao quý tự như thần nữ từ cửu thiên hạ phàm vậy mỗi động tác nhỏ của nàng đều cực kỳ yêu nhã vóc người thon thả cao giáo đến mức hoàn mỹ eo nhỏ chân dài mỗi đường nét trên cơ thể đều cực kỳ mị hoặc Trên khuôn mặt kiều mị đó là đôi mắt cũng màu xanh biếc đang mở to quan sát cục trường, trong đó dường như có vài phần mệt mỏi. Nhục thể phi hành, rốt cục đây là loại lực lượng gì? Nếu không có thực lực tuyệt đối không thể tự do phi hành trên không trung. Nghe cự nhân nói xong, lại nhìn thấy nữ tử xinh đẹp này vừa hạ xuống, toàn thân phát tán quang mang tím nhạt, mông thác trong lòng thở dài một cái, hắn biết lần hành động này đã hoàn toàn thất bại. Bên cạnh nữ tử nọ là một nam nhân có chút kỳ dị, vóc người cao giáo, thân vận ma pháp bào màu trắng tinh khiết không chút khí chất phàm tục. Mái tóc dài đen nhánh xóa dài trên vai, diện mạo anh Tuấn xuất trần, khi chất vừa yêu nhã lại vừa cao quý, so với nữ tử bên cạnh cũng không kém chút nào. Hai người đứng chung một chỗ trên bầu trời giống như một đôi tình nhân hoàn mỹ nhất của Long khi nỗ tư đại lục. Hai người bay xuống giữa chiến trường của chiến sĩ hai tộc thú nhân và ải nhân. Trong ánh mắt của cự nhân lẫn các bỉ mông cự thú, bọn họ mới là mục tiêu đáng chú ý nhất lúc này. Đôi cánh hỏa hồng sau lưng biến mất, trong ánh mắt của Diệp Âm Trúc hiện lên nét kinh ngạc. Hôm đó. An Nhã phát hiện ra tung tích quân đội thú nhân đang di động về phía sau, hai người cơ hồ không chút ngừng nghỉ, ngày đêm kiêm chỉnh đi tới. Từ ngoài xa đã nghe thấy từng tràng âm thanh và chạm mãnh liệt. Nhưng từ khi còn phi hành trên bầu trời, điều thu hút sự chú ý của cả hai người chính là cự đầu thạch nhân khổng lồ nọ. Diệp âm trúc rõ ràng cảm giác được một đạo khí tức sắc bén từ cự nhân nọ đang quét qua người mình và An Nhã, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến hắn có cảm giác như bị bóc trần vậy. Tuy rằng không có áp lực cường đại nhưng lại khiến nội tâm của hắn sinh ra chút dao động. Lỗ Đắc Tư có chút nghi hoặc quan sát đôi nam nữ trước mặt này, hắn tự nhiên không hoài nghi lời của cự nhân nọ. Hắn đã bảo đó là bằng hữu của ải nhân tộc thì nhất định là như vậy, nhưng trong trí nhớ của hắn thì ải nhân tộc dường như không có loại bằng hữu này. Lỗ Đắc Tư nghi hoặc hỏi An Nhã và Diệp Âm Trúc: "Các ngươi là ai?" An Nhã mỉm cười hỏi lại: "Lỗ Đắc An tộc trưởng đâu?" Lỗ Đắc Tư ánh mắt tối sầm lại: "Cha ta vừa qua đời không lâu, ngài là bằng hữu của cha ta sao?" Ánh mắt đang vui vẻ của An Nhã chợt hiện lên nét bi thương, giật mình nói: Lỗ Đặc An tộc trưởng qua đời rồi ư? Xin lỗi, ta vô ý lại khiến cho cháu bĩ thường." Lỗ Đặc Tư buồn bã nói, "Không có gì, cha vì ải nhân tộc mà vất vả cả đời. 50 năm trước mắc bệnh mà qua đời." An Nhã thở dài một tiếng, "Vậy cháu là tiểu Lỗ Đặc Tư rồi. Cha cháu trước kia có nhắc tới ngươi vài lần, còn nói cháu là thiên tài khó gặp của ải nhân tộc. Ta tin tưởng với sự lãnh đạo của cháu, ải nhân tộc nhất định tái hiện lại huy hoàng thổ xưa." "Đúng vậy, ải nhân này chính là Lỗ Đặc Tư ải nhân đệ nhất dũng sĩ, cũng là tộc trưởng đương nhiệm của ải nhân tộc." Ngài tộc cùng là ai? Lỗ đặc tư nghe thấy An Nhã nhắc tới cha hắn, trong lòng lập tức tăng thêm vài phần tôn kính. An Nhã trả lời, ta và cha cháu quen biết từ hơn 200 năm trước. Không biết hắn có nhắc với cháu người gì tinh linh này không? Vừa nói nàng vừa ven mái tóc dài lên để lộ ra đôi tay nhọn hoát đặc trưng của tinh linh tộc. Ngài nhất định là gì An Nhã mà cha hay nhắc tới? Lỗ đặc tư kinh hãi hô to lên một tiếng, vội bước nhanh tới thi lễ với An Nhã. An Nhã đỡ lấy bờ vai rộng rãi của hắn nói, cháu năm nay chắc đã trăm tuổi rồi thời gian trôi qua thật quá mau nha chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi nói chuyện sau lúc đi qua đây ta phát hiện tung tích quân đội thú nhân vội vàng đuổi theo may mắn là đến vừa kịp lúc vừa nói nàng vừa đưa mắt nhìn vào hoàng kim bỉ mông áo lợi phật cự đầu thạch nhân vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng các ngươi còn không đi đi chẳng lẽ muốn ta động thủ mới chịu ư mông thác trong lòng buồn bực đến cực độ tinh linh mỹ nữ trước mắt này tuyệt đối không phải là loại dễ đối phó nhưng mà tên cự đầu thạch nhân kia lại càng đau đầu hơn nhiều hơn nữa còn có tên nam nhân trẻ tuổi cùng đến với tinh linh mỹ nữ nọ vẫn yên lặng từ nãy tới giờ mỗi người trong bọn họ đều tạo cho hắn một áp lực cực lớn nhưng chẳng lẽ lại triệt thoái như vậy ư đối mặt với địch nhân chưa đánh mà đã lui thì không phải là phong cách của thú nhân tộc chiến sĩ hơn nữa nếu như vậy mà trở về thì làm sao ăn nói được với sở la môn vương đây diệp âm trúc chợt ngẩng đầu lên nói xin hỏi ngài chính là sơn lĩnh cự nhân sao trong khi an nhã và lỗ đặc tư nói chuyện hắn thủy trung vẫn dồn sự chú ý lên người khổng lồ nọ đột nhiên cất tiếng nói khiến cho mọi người xung quanh đều hoảng sợ có lẽ các ải nhân và thú nhân bình thường không biết sơn lĩnh cự nhân là gì như là người thừa kế tinh linh vương tộc huyết mạch an nhã làm sao mà không biết được so với hoàng kim bỉ mông áo lợi phật với mông thác thì còn hiểu biết hơn nhiều sơn lĩnh cự nhân là một trong tứ đại thần thú trong truyền thuyết của thú nhân tộc là đồ đằng cường đại nhất của lôi thần bộ lạc người này tự xưng là con của lôi thần bài danh thứ ba trong tứ đại thần thú nổi danh bởi phòng ngự lực siêu cường và công kích lôi điện cực kỳ kinh khủng cự nhân này hiển nhiên không nghĩ tới việc diệp âm trúc vừa mở miệng là đã nói ra chân thân của hắn. Con mắt độc nhất ánh lên tia kinh ngạc. Con người kia, ta từ trên người ngươi thấy được khí tức của một bằng hữu. Mau nói cho ta biết ngươi là ai. Mặc dù không trực tiếp trả lời Diệp âm trúc, nhưng với thái độ như thế cũng có thể coi là hắn đã mặc nhiên thừa nhận thân phận sơn lĩnh cự nhân của mình. Sắc mặt mông thác lúc này đã đại biến, Hoàng Kim bị mông áo lợi Phật bên cạnh đang phẫn nộ cũng trở nên cứng nở. Cho dù hắn có tự mãn tới đâu cũng không dám nghĩ tới chuyện so sánh bản thân với thần thú cấp 10, sơn lĩnh cự nhân. Rút quân mông thác từ ngoài xa sau khi xác nhận được thân phận của cự nhân nọ lập tức không chút do dự ra lệnh lui quân diệp âm trúc thản nhiên nói các ngươi có thể đi nhưng các bỉ mông cự thú thì phải lưu lại bạn của ta ta cần chịu hoán cậu quang mang màu trắng tinh khiết trong nháy mắt tỏa ra tràn ngập không gian ánh mắt cũng không có gì mãnh liệt khí tức tỏa ra cũng không quá mạnh vậy nhưng sơn lĩnh cự nhân nọ lại kinh hãi hô lên một tiếng đồng đẳng bổn mạng khế ước ư một thân ảnh màu tím cao lớn khôi vĩ từ trên người diệp âm trúc từ từ hiện ra chắn ngang trước mặt hắn khuôn mặt rắn giỏi Mái tóc dài màu tím tung bay, cơ nhục sung mãn tràn ngập trên từng tấc thân thể, cùng với cặp mắt màu tím thâm thúy sâu sắc. Đây chính là người đứng đầu trong tứ đại thần thú, là hậu thế duy nhất còn tồn tại của Tử Tinh Bỉ Mông. Từ vừa hiện ra, trong đầu lập tức nhận được đầy đủ các tin tức mà Diệp Âm Trúc thông qua linh hồn kết nối truyền đạt cho hắn. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn sơn lĩnh cự nhân bên cạnh mà lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức bá đạo lập tức tràn ngập hiện trường. Một cỗ uy nghiêm vô hình trong nháy mắt đã lan tràn trong không khí, loại khí thế này tuyệt đối không thể hình dung nổi tất cả thú nhân vừa nghe thấy tiếng gầm dẫn giữ của hắn cơ hồ cùng lúc quỳ xuống. bọn họ căn bản là không có cách nào chịu được áp lực lớn như vậy. ngay cả kẻ có thực lực mạnh mẽ như hoàng kim bỉ mông áo lợi phật cũng không ngoại lệ. mặc dù tử mới chỉ là thần thú cấp 9 nhưng khí tức của hắn lại là của tử tinh bỉ mông cấp 10 cực kỳ cường đại. cho dù là chiến tranh cự thú cách lạp tây tư có ở trước mặt hắn cũng phải sinh ra sợ hãi. lúc này vừa nghe thấy tiếng gầm của tử tinh bỉ mông, tất cả các bỉ mông cự thú đều đồng loạt quỳ xuống. ngay cả hoàng kim bỉ mông áo lợi phật cũng không thể di động lấy một bước sơn lĩnh cự nhân cũng giật mình thối lui một bước trong mắt tràn ngập nét kinh ngạc tử tinh vừa xuất hiện đã chấn nhiếp toàn trường luận về vóc dáng cao thấp tử thậm chí còn kém một gã hùng nhân bình thường nhưng lúc này hắn đã là tâm điểm của toàn trường hai tay chắp ra sau lẳng lặng đứng đó tử lãnh tĩnh như băng bị mông cự thú trước mặt tử ngay cả một chút phản kháng cũng không có đối với thú nhân bị khí tức của thần thú áp chế căn bản ý niệm phản kháng trong đầu cũng không phát ra nổi tử rời mục quang về phía mông thác về nói với la môn vương chuyển lời đến lôi thần vương chiến thần vương tử tinh đã trở về không lâu nữa ta sẽ tìm bọn họ món đồ đó của ta ba gã đó đã giữ lâu quá rồi Bất khí đè nặng trong lòng nhiều năm bùng phát dữ dội tử đã không cần che giấu sự tồn tại của mình lúc này tại cầm thành hắn căn bản không sợ bị tam đại thú nhân bộ lạc phát hiện ra tử tinh bỉ mông cường đại trở về đầu tiên phải có khí thế chấn nhiếp như thế này mông thác ngán ngẩm rút quân mang theo đám hùng nhân và lang nhân đi hôm nay hắn bị một lần đả kích thật quá lớn hắn đương nhiên biết hai chữ tử tinh có ý nghĩa gì trong một ngày đột ngột nhìn thấy hai vị thần thú đại nhân trong truyền thuyết, hắn cảm giác trái tim lúc này run rẩy vì nguy hiểm, chỉ hy vọng có thể mau chóng về tới sở la môn, đem tất cả nói lại với sở la môn vương Adani. Hắn có thể dám chắc sở la môn vương nhất định sẽ không trách phạt mình. Thử hỏi đối mặt với hai vị thần thú cấp 10, ai còn có thể thủ thắng? Mười vị bỉ mông cự thú tự nhiên nán lại. Gặp được bỉ mông vương chính thức trong truyền thuyết, bọn họ làm sao có thể rời đi đây? Áo lợi Phật lãnh đạo đám bỉ mông cự thú, đồng thời hướng tới tử quỳ xuống thi lễ, tham kiến tử đế khi tử vừa xuất hiện hắn đã xác nhận được thân phận đích thực của tử uy thế nhiếp nhân của tử tinh bỉ mông không cách nào giả mạo mặc dù trong lòng chấn động nhưng đối với tử tinh bỉ mông bỉ mông tộc nhân đều không có ý niệm phản kháng trong đầu tử thản nhiên gật đầu nhưng thân thể lại chuyển hướng tới cạnh sơn lĩnh cự nhân sơn lĩnh cự nhân bằng hữu ta tên là tử sơn lĩnh cự nhân đối với chiến tranh cự thú hoàn toàn khác nhau không giống như cách lạp tây tư mạnh mẽ nọ ôn hòa đáp trả chào ngươi tử tinh bỉ mông tôn kính ta gọi là minh tử khó khăn lộ ra một tia cười hiếm hoi Minh, hiện tại không phải lúc nói chuyện địa vị với nhau. Bạn ta sử dụng triệu hồi thuật, ta không thể nắn lại lâu, ta nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội gặp sau. Bây giờ ta phải đi rồi. Minh cảm thán than. Thật không nghĩ tới, tứ đại thần thú ngoại trừ ta ra, vẫn còn có người tồn tại. Đích thực chúng ta nhất định sẽ có cơ hội trao đổi. Không biết người đặt chân ở nơi nào, khi về ta sẽ đi tìm ngươi. Tử vút cảm đáp. Không chỉ mình ta tồn tại, chiến tranh cự thú cùng kim giáp cấm trùng cũng tồn tại. Minh, bạn ta còn nắn lại một thời gian về chuyện của ta ngươi có thể hỏi hắn hắn sẽ nói cho ngươi nơi tọa lạc của ta gặp lại sau quang mang màu trắng lại nổi lên tử thân hình lùi lại sau dung nhập vào thân trước của diệp âm trúc hướng hoàng kim bỉ mông áo lợi phật trầm giọng nói khi ta vắng mặt các ngươi nhất nhất phải nghe theo âm trúc các ngươi có thể xưng hô hắn là cầm đế mệnh lệnh của hắn cũng là lệnh của ta quang mang chợt lóe thân thể của tử tại giữa làn ánh sáng trắng sữa dung hợp với âm trúc không còn thấy đâu nữa áo lợi phật cẩn trọng hướng tới diệp âm trúc nói được ta nhất định tuân theo mệnh lệnh của ngài mãi đến khi thân ảnh của tử biến mất, bỉ mông cự thú mới hoàn hồn, hô hấp trở lại bình thường. Một bên tham chiến dưới đám đông ải nhân có vẻ có chút hưng phấn. Bỉ mông cự thú mặc dù là binh chủng thú nhân cường đại nhất, nhưng hoàng kim bỉ mông thực lực cũng không sai biệt lắm, ai cũng không phục. Nhất là mấy vị tự xưng là hoàng kim bỉ mông vương so cùng bỉ mông cường giả, cho nên làm cường đại bỉ mông tộc chia ra làm ba đại bộ lạc. Quần long vô thủ như rắn mất đầu chính là căn bệnh trầm trọng nhất. Bây giờ thì khác, tử tinh bỉ mông trong truyền thuyết mới chính là bỉ mông vương có tử tinh bỉ mông lãnh đạo bỉ mông cự thú cần gì phải dựa vào thú nhân bộ lạc tử tinh bỉ mông trong truyền thuyết đích thị là thú hoàng nếu có một ngày hắn thống nhất thú nhân tộc đương nhiên bỉ mông cự thú sẽ chính thức trở thành thú nhân hoàng tộc lỗ đặc tư vốn chỉ để mắt tới an nhã nhưng những lời cuối tử nói trước khi rời đi làm hắn lập tức chú ý đến người thanh niên anh tuấn khí chất tao nhã trước mặt tử tinh bỉ mông hắn tự nhiên có nghe nói qua thần thú chi vương so với sơn lĩnh cự nhân còn mạnh hơn nhìn diệp âm trúc nhất thời thêm vài phần trọng thị sơn lĩnh cự nhân hảo tâm nhắc nhở Lỗ Đặc Tư còn không mau mời khách nhân vào tộc nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây kết thúc rồi. Lỗ Đặc Tư lúc này mới phản ứng. Đúng vậy, vô ý quá. Tại ta sơ xuất. Dì An Nhã còn có vị huynh đệ này, xin theo ta. Nghe hắn xưng hô, Diệp Âm trúc không nhịn được cười. Mình gọi An Nhã là tỷ tỷ, hắn gọi là Dì An Nhã, rồi lại gọi mình là huynh đệ, tựa hồ có chút rối loạn. Quang mang hùng hậu nồng nặc màu nâu đất từ trên thân mình minh phát ra, thân thể cao đến 50 mươi thước của hắn kịch liệt co rút, trong chốc lát đã biến thành một gã con người cao hai thước rưỡi nhìn qua minh ước chừng trên dưới 20 tuổi tóc ngắn màu vàng sẫm cơ thể bao trùm một tầng áo giáp màu vàng đất tướng mạo có chút trung hậu nhưng ánh mắt cũng không chậm lại nhìn diệp âm trúc cùng an nhã cười khổ nói lâu rồi không hóa thành hình người thực sự có chút miễn cưỡng lỗ đặc tư dặn dò mấy tên sơn khâu ải nhân một chút lúc này mới gọi ra một người hai tay thủ thế dẫn mời diệp âm trúc cùng an nhã theo hướng khâu lăng diệp âm trúc cũng không quên dặn hoàng kim bỉ mông áo lợi phật bảo hắn cùng tộc nhân chờ đợi tại chỗ diệp âm trúc dẫn đầu đoàn người không khỏi nhịn được bị cỗ khâu lăng nỏ xa khổng lồ hấp dẫn vài cỗ nỏ xa đã chứa sẵn nỏ tiễn không cần hỏi đây chính là vũ khí giết chóc kết cấu rất tinh xảo mỗi bộ phận đều nhìn không ra chút thô sơ nào trong lòng than thầm xem ra lần này được mở mắt rồi xuống khỏi khâu lăng diệp âm trúc lúc này mới nhìn ra phía dưới khâu lăng có rất nhiều huyệt động những động huyệt này không cao tối đa cũng chỉ khoảng hai thước tả hữu diệp âm trúc với an nhã còn có thể miễn cưỡng thông qua chỉ khổ minh cho dù hắn đã hóa thành hình người Thân thể cũng trên hai thước rưỡi, chỉ tới thắt lưng, cực kỳ thống khổ theo sau ba người hướng đến trong huyệt động. Lỗ đặc tư đi tới một bên, cảm kích hướng tới An Nhã nói, gì An Nhã, cảm ơn hai người viện trợ. Lúc nguy nan nhất của ải nhân tộc, được hai người trợ giúp làm cháu cảm kích vô cùng. An Nhã mỉm cười đáp, chúng ta đã làm gì đâu. Cho dù không có bọn ta, có Minh trợ giúp, thú nhân cũng không thể làm thương tổn các người. Lỗ đặc tư trong mắt toát ra một tiếng lo đac tu trong mat toat ra mot tia lo lang Minh đích thực cường đại, nhưng hắn chỉ có một mình. Sở Lamôn dù sao cũng là một trong tam đại thú nhân bộ lạc, đại quân thú nhân hơn 10 vạn, trong đó không ít cường giả, nếu bọn họ lại phái đại quân đến đây, tuyệt không dễ đối phó. Minh vốn chậm, hơn nữa ngoại trừ lôi điện, hắn không có nhiều thủ đoạn công kích. Sơn lĩnh cự nhân vốn dĩ nổi tiếng vì năng lực phòng ngự, cháu chỉ sợ cơ nghiệp tổ tiên bị hủy trong tay, thật thấy hổ thẹn với tổ tiên. An Nhã an ủi, đừng nói vậy, lỗ đặc tư cháu vốn đã xuất sắc rất rồi. Cha cháu trước kia thường nói với ta, cháu là niềm kiêu hãnh của ông ấy ta tin tưởng cháu có thể thống lĩnh ải nhân tộc đi ra khỏi khốn cảnh. Huống chi, nơi này vốn không phải chỗ ở lâu dài. Lúc đầu ta đã nói với cha cháu, đây là lãnh địa của thú nhân, các ngươi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Một bên nói, lỗ đặc tư dẫn đường, bọn họ đã đi vào sâu trong huyệt động. Diệp Âm Trúc quan sát thấy, nơi này huyệt động có rất nhiều ngã rẽ, hơn nữa đại bộ phận đều hướng xuống lòng đất mà đi. Một vài ải nhân nhỏ bé không ngừng xuyên qua huyệt nội, tựa hồ có chút bận rộn. Các ải nhân này hiển nhiên không thích hợp chiến đấu, đại đa số còn rất ít tuổi sâu trong động huyệt nơi này có một chỗ rộng bằng một căn phòng ước chừng khoảng trăm mét vuông nhìn qua có chút trống trải một cỗ tử hương nồng nặc đưa đến ngoại trừ một cái giường chung quanh trang sức cũng chỉ là vài cỗ binh khí trong đó dĩ nhiên chiến phủ là chính mới thấy cuộc sống của ải nhân đích thực rất đơn giản lỗ đặc tư lấy từ trên tường xuống một bầu rượu ngửa đầu thưởng thức liệt tử ánh mắt chuyển hướng diệp âm trúc nói vị huynh đệ này ngươi có muốn uống một chút không diệp âm trúc lắc đầu đáp cảm ơn không cần đâu lỗ đặc tư tộc trưởng chúng ta lần này đến đây chỉ muốn mời ải nhân các người hỗ trợ lỗ đặc tư sửng sốt hỗ trợ ư diệp âm trúc đáp đúng vậy chúng ta muốn mời các ải nhân đại sư tạo giúp một món đồ vật lỗ đặc tư nhìn an nhã lại nhìn diệp âm trúc trầm giọng nói cái này sợ rằng không được an nhã có chút kinh ngạc nói tại sao lỗ đặc tư thở dài một tiếng nói xin lỗi gì an nhã vốn dĩ ngài cùng tộc chúng ta có quan hệ ngài thỉnh cầu chúng ta tất nhiên nhất định phải giúp đỡ hết sức huống chi vừa rồi hai người còn giải vây cho chúng ta nhưng bây giờ tình huống của ải nhân tộc ngài cũng đã thấy bị thú nhân tộc phát hiện là một nguy cơ cực lớn phần lớn tinh lực của chúng ta đều bị tiêu hao vào đấy nhất là các chú tạo sư lại càng phải hao phí tâm lực hy vọng chế tạo ra được loại vũ khí tốt hơn lần sau khi bị tấn công ít nhất cũng có thể cùng đối phương đánh một trận thật oanh liệt nghe xong lỗ tư đặc giải thích diệp âm trúc nói lỗ đặc tư tộc trưởng ta nhận thấy đó không phải là biện pháp như vậy không giải quyết được vấn đề lỗ đặc tư sửng sốt trong mắt bùng lên một đoàn lửa giận tại sao từ lúc diệp âm trúc cùng an nhã đến hắn nhìn diệp âm trúc có chút không vừa mắt diệp âm trúc anh tuấn yêu nhã hắn không có khả năng so sánh mà an nhã thì lại quá xinh đẹp làm cho hắn say mê an nhã cùng diệp âm trúc trong lúc vô tình toát ra sự thân mật hắn đã nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường ải nhân tính tình như liệt hỏa ghen ghét lại càng mãnh liệt cho nên hắn đối diệp âm trúc vốn không có ấn tượng gì tốt nếu không phải diệp âm trúc là đồng bọn với tử tinh bỉ mông hắn thậm chí không muốn nói chuyện cùng diệp âm trúc diệp âm trúc nói ngài vừa rồi cũng đã nói qua thú nhân tộc nhìn sẽ không từ bỏ ý đồ của mình mặc dù lực lượng của các vị rất cường đại nhưng dù sao cũng không có khả năng bảo vệ tất cả các ải nhân nếu thú nhân trở lại nhất định lúc đó ải nhân tộc rất có thể sẽ bị đồ sát cho nên ngạnh kháng cũng không phải là biện pháp tốt lỗ đặc tư sắc mặt trầm xuống phải trang ý của ngươi là ải nhân tộc chúng ta không đủ mạnh diệp âm trúc nhíu mày hắn cũng cảm giác được tâm tình của lỗ đặc tư có chút không ổn lỗ đặc tư tộc trưởng xin chớ hiểu lầm ý của ta số lượng thú nhân lớn như vậy lại thêm thực lực mỗi tên đều rất mạnh mẽ chống lại cũng không phải là biện pháp ta muốn đề nghị các người tạm thời rời khỏi đây tránh mũi nhọn của quân đội thú nhân đã lỗ đặc tư tức giận hừ một tiếng nhóc con mặt trắng ngươi vẫn cho rằng chúng ta không cách nào chống lại thú nhân được ư đừng tưởng rằng ngươi có tử tinh bỉ mông làm đồng bọn có thể ở chỗ này hướng ta chỉ tay đá chân khi ta trở thành ải nhân đệ nhất dũng sĩ là lúc ngươi còn chưa ra đời đâu lỗ đặc tư minh cùng an nhã cơ hồ đồng thanh kêu lên một tiếng ánh mắt mang theo vẻ trách móc ánh mắt diệp âm trúc vẫn tĩnh lặng như trước không vì sự bài xích không chút khách khí của lỗ đặc tư mà tức giận nhưng có một điều mà ngay cả an nhã cũng không biết đó là hắn càng tĩnh lặng thì tâm tình hắn lại càng không tốt tần thương đã từng dạy hắn tình huống càng khó khăn phức tạp lại càng phải cố gắng bảo trì sự tỉnh táo của bản thân lỗ đặc tư tộc trưởng ngươi nói ta xem thường các ngươi đúng không không sai vừa rồi ta chính là muốn nói các ngươi còn kém xa so với đối thủ thú nhân tộc nếu đổi lại là thời kỳ thịnh vượng nhất của ải nhân tộc thì may ra còn có thể nhưng lúc này thì đừng nghĩ đến chuyện đó làm gì cho dù ngươi có sự trợ giúp của minh thực lực đại tăng nhưng thủy Trung hắn vẫn là sơn lĩnh cự nhân một trong tứ đại thú thần của thú nhân tộc là hoàng giả của lôi thú tộc muốn dựa vào đó để khôi phục lại vinh quang của ải nhân tộc là điều không thể diệp âm trúc cũng không chút khách khí nói thẳng vào vấn đề đủ rồi ta không cần ngươi dạy ta phải làm như thế nào lỗ đặc tư tiến lên một bước tức giận nhìn diệp âm trúc hai nắm tay nắm chặt đến nỗi vang lên từng tràng răng rắc kỳ thật hắn cũng biết diệp âm trúc nói đúng nhưng không hiểu tại sao Những lời do Diệp Âm Trúc nói ra hắn đều cảm thấy rất khó tiếp nhận. Diệp Âm Trúc giơ tay ngăn cản An Nhã đang định lên tiếng, nhạt giọng bảo: "Đã như vậy, không biết Lỗ Đạc Tư tộc trưởng có dám đánh cược với ta không?" Lỗ Đạc Tư gầm nhẹ một tiếng: "Đánh cuộc cái gì?" Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói: "Thực lực của ta so với thú nhân của Sở La Lamôn bộ lạc còn kém xa, nhưng ta cũng tự tin thực lực của các ngươi còn không bằng ta. Được rồi, tộc trưởng, nếu ngươi có thể lãnh đạo một nhóm 10 tộc nhân đánh thắng được ta thì chứng minh được rằng các ngươi có đủ năng lực chống lại thú nhân. Nếu ngươi thắng, Ta và An Nhã tỉ tỉ nguyện lưu lại đây giúp đỡ các ngươi chống lại quân đội thú nhân vô điều kiện. Còn nếu ngươi thua thì phải nghe lời chúng ta, dẫn tộc nhân rời khỏi đây, tạm thời thôi cũng được, đồng thời phải giúp chúng ta chế tạo một loại đồ vật. Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt ngọn lửa trong lòng bùng lên, lỗ đặc tư trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc, hai mắt đã từ từ chuyển hóa thành màu huyết hồng. An Nhã than thầm trong lòng, trên đường tới đây mình đã cẩn thận nhắc nhở Âm Trúc phải chú ý không chạm vào tôn nghiêm yếu ớt của ải nhân, không hiểu sao hắn lại kích động như vậy lại còn bảo lỗ đặc tư đại lĩnh 10 tộc nhân tấn công nữa chứ, loại đồ ước này có khác gì là vũ nhục ải nhân tộc." Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, "Ta nói cho dù ngươi thống lĩnh 10 người cũng không có khả năng chiến thắng ta." Lỗ Đặc Tư nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay nắm lại một quyền đánh thẳng đến Diệp Âm Trúc. Chẳng những tốc độ nhanh nhẹn kỳ lạ mà lực lượng cũng lớn kinh người. Một chuyện kỳ dị đột nhiên xuất hiện, Diệp Âm Trúc tựa như không hề di động, thế nhưng quyền đầu của Lỗ Đặc Tư lại đâm xuyên qua người hắn, giống như cả người Diệp Âm Trúc không phải là thực thể vậy đương trường cũng chỉ có an nhã là thấy được động tác củ điệp âm trúc lúc quyền đầu của lỗ đặc tư gần tới người hắn mới đột nhiên lùi lại sau một bước chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh lỗ đặc tư tộc trưởng ngươi đối đãi với khách nhân như vậy sao hay là ngươi sợ đánh không lại ta nên không dám đánh cá với ta âm thanh diệp âm trúc vang lên có chút châm chọc lỗ đặc tư một quyền không trúng đích cũng cảm thấy sửng sốt ngạc nhiên đối với tốc độ của chính mình hắn rất tự tin mặc dù đoán được diệp âm trúc thực lực phi phạm nhưng cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả mình được ta và ngươi đánh cược bất quá ta và ngươi một đấu một lỗ đặc tư cơ hồ đang rít lên vì tôn nghiêm ải nhân hắn không được từ chối lần đánh cược này diệp âm trúc lạnh nhạt cười nói vậy đánh cược như thế nào đây lỗ đặc tư hừ lạnh một tiếng theo ý ngươi vừa rồi đưa ra đi diệp âm trúc gật đầu nói được vậy tộc trưởng bây giờ có thể nghỉ ngơi chút ngươi trải qua chiến đấu một hồi bây giờ tỉ thí đối với ngươi ta thấy không công bình sau hai giờ chúng ta bắt đầu đánh cược lỗ đặc tư đầu tiên là sửng sốt một chút rất nhanh có thể hiểu được diệp âm trúc không muốn chiếm tiện nghi hắn diệp âm trúc vốn là muốn tôn trọng đối thủ nhưng trong mắt lỗ đặc tư lại chẳng khác nào đang khinh thường hắn cũng không nói lời nào hung hăng chừng diệp âm trúc liếc mắt lúc này mới đi tới một bên ngồi xuống nghỉ ngơi là một tộc trưởng hắn đương nhiên không chỉ biết xúc động nếu đánh cược cùng đối phương sẽ hết sức tranh thắng nhìn lỗ đặc tư khoanh chân ngồi trên mặt đất diệp âm trúc trên mặt toát ra một tia tán thưởng mỉm cười an nhã đi tới bên người diệp âm trúc nói có chút trách cứ âm trúc tại sao để lại làm như thế diệp âm trúc mỉm cười nói điều này là vì cầm thành cũng là vì ải nhân tộc Khi thật không phải lỗ đặc tư không muốn tiếp nhận ý kiến của đệ chỉ là không biết tại sao hắn hình như đối với đệ hình như không có cảm tình. Ai nhân tộc mặc dù dễ dàng xúc động tính tình lại táo bạo nhưng đệ tin tưởng bọn họ là một dân tộc biết giữ lời hứa. An nhã mặt trắng bệch không còn chút máu liếc mắt hắn nói đệ có tự tin có thể chiến thắng lỗ đặc tư hay không? Cha lỗ đặc tư từng không ít khoa trương nói lỗ đặc tư chính là thiên tài chiến sĩ ai nhân tộc mặc dù sinh ra trời phú không cao nhưng là tại thực lực chiến đấu tăng cao lại không có người có thể so sánh thực lực của sơn khâu ai nhân chân chính cường đại huống chi hắn với minh có quan hệ so với đệ và tử không sai biệt lắm tất nhiên cũng có thể mượn minh một ít lực lượng về phương diện phòng ngự đệ tuyệt đối không thể bằng hắn được diệp âm trúc mỉm cười không nói minh đang ngồi yên một bên từ đầu đến giờ vẫn chưa rời ánh mắt khỏi người hắn một giây nào nhìn diệp âm trúc tươi cười hắn không nhịn được âm thầm tán thưởng trí tuệ của loài người quả thật ải nhân không có cách nào so sánh được tên diệp âm trúc này cũng không có ác ý với biểu hiện vừa rồi có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối không kém cầm đế vừa rồi vị tử tinh bỉ mông kia gọi hắn là cầm đế không biết trong đó có gì xảo diệu không đây bình thường đại đa số thời gian sơn lĩnh cự nhân đều ngủ say đương nhiên không có khả năng biết trong loài người còn có chức nghiệp thần âm sư như diệp âm trúc diệp âm trúc chọn một góc ngồi xuống dưỡng thần mặc dù hắn ngoài miệng thì nói dễ dàng nhưng trong lòng cũng không dám khinh thường đối thủ áo duy lạp từng dạy hắn tôi kỵ chính là coi thường địch nhân trên chiến trường càng coi trọng địch nhân thì càng có lợi mặc dù trước đó diệp âm trúc không nhìn thấy cuộc đối đầu của lỗ đặc tư với hoàng kim bỉ mông áo lợi phật nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám khinh suất với vị vua của ải nhân tộc này. Hai canh giờ tu luyện trôi qua rất nhanh, ít nhất đối với cá nhân Sơn Linh Cự Nhân Minh mà nói thì chỉ bằng thời gian chớp mắt một lúc. Lỗ Đắc Tư nhảy bật dậy, đồng thời Diệp Âm Trúc cũng mở mắt ra nhìn hắn. Lỗ Đắc Tư cầm lấy bát lăng mai hoa lượng ngân chủy, chỉ tay ra ngoài nói với Diệp Âm Trúc, "Theo ta." Nói xong hắn lập tức xông ra. Diệp Âm Trúc nhìn lại thấy An Nhã và Minh đang nói chuyện, lúc này mới từ từ đứng dậy, động tác hắn nhìn thì cực kỳ uể oải nhưng thực tế thì lại không chậm hơn Lỗ Đắc Tư một chút nào. Tốc độ của Minh Vốn rất chậm, An Nhã cũng không nóng nảy. Nàng mặc dù còn chưa biết thực lực của Diệp Âm Trúc bây giờ mạnh tới đâu, nhưng cũng tin tưởng Diệp Âm Trúc là một người có lý trí, nếu không nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không đánh cược với Lỗ Đặc Tư. Theo chỉ dẫn của Lỗ Đặc Tư, mấy người nối chân đi ra ngoài huyệt động, nhằm hướng Khâu Lăng chạy đi. Lỗ Đặc Tư đương nhiên là không muốn động thủ với Diệp Âm Trúc tại vùng phụ cận trú địa của ải nhân tộc. Bốn thân ảnh nối nhau mà đi, xuyên qua các đồi núi lô nhô, xuyên qua một mảnh rừng rậm rạp, cuối cùng dừng chân trên thảo nguyên Bao La của Cực Bắc Hoàng Nguyên lúc này đang là mùa xuân cực bắc hoang nguyên mặc dù rét lạnh nhưng trên cao thảo nguyên cũng đã xuất hiện một mảng màu xanh trong thế giới lạnh như băng thế này tăng thêm vài phần ấm áp của hơi ấm từ mùa xuân diệp âm trúc mỉm cười trong mắt toát ra một tia thần quang nhu hòa nhìn lỗ đặc tư dừng lại ở phía trước nói ở chỗ này bắt đầu đánh cực có được không lỗ đặc tư gật đầu nói có một số điều quan trọng ta trước tiên cần nói cho rõ ràng nếu ngươi không dám giao thủ cùng ta mà bay lên như vậy ngươi thua hắn vẫn còn rất tinh minh cũng không quên mục đích của điệp âm trúc cùng an nhã Nếu buộc Diệp Âm Trúc không rời khỏi mặt đất thì hắn tự tin mình không thể thua. Diệp Âm Trúc có chút buồn cười, nhìn vị tộc trưởng ải nhân này gật đầu nói: "Được, ta sẽ không bay có thể bắt đầu được rồi." Lỗ Đắc Tư dùng sức, song chùy trong tay va vào nhau vang lên một tiếng sắc bén, "Con người, mau lấy binh khí của ngươi ra." Diệp Âm Trúc đưa tay phải lên, cổ tay khẽ vẩy ra, một đạo quang mang xanh biếc lập tức phá không xuất hiện, hình thành một vật thon dài như một cây cương châm lớn màu xanh biếc, chính là Bích Tỳ. Lỗ Đắc Tư có chút nghi hoặc nói: "Đây là binh khí của ngươi ư?" diệp âm trúc mỉm cười gật đầu lỗ đặc tư rõ ràng là người có thực lực rất mạnh thiên về tấn công đầu tiên phải khống chế binh khí của hắn lấy nhu thắng cương đó mới là thượng sách lỗ đặc tư nhìn bích ti trong tay diệp âm trúc sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm gầm nhẹ một tiếng thân thể chợt bắn lên 20 thước song chùy giống như sa luân bàn trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu diệp âm trúc diệp âm trúc lập tức động thân lúc này bích ti trong tay hắn đã không chỉ là cây cầm mà đã trở thành một thanh lợi kiếm trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng mắt chăm chú nhìn vào xong chùy đang bổ xuống hai tay khẽ động lập tức bích ti trong tay vũ lộng thành muôn ngàn quang ảnh xanh biếc lao lên đón lấy song chùy của lỗ đặc tư lỗ đặc tư chém xuống không đơn giản chỉ là lực lượng của song chùy trong đó còn mang theo đấu khí cường đại của hắn không gian dường như bị song chùy của hắn xé rách kéo theo một áp lực khổng lồ nhằm thẳng vào đỉnh đầu diệp âm trúc lao đến ngay cả mặt đất dưới chân không chịu nổi áp lực cũng đã có chút biến dạng diệp âm trúc trong lòng cả kinh thầm nghĩ ải nhân tộc trưởng này thực lực thật mạnh không hổ là hàng xóm của sơn lĩnh cự nhân thân hình chật lóe chúc công biến thành phòng ngự thân thể hắn trong phút chốc như là chúc ảnh chập chờn dễ dàng thoát ly khỏi phạm vi công kích của lỗ đặc tư tiếng va chạm kịch liệt vang lên mặt đất nhất thời xuất hiện hai cái hố to lỗ đặc tư hét lớn một tiếng chạy đi đâu song trùy giống như lưu tinh truy nguyệt một trước một sau hình thành một cái phong sa mang theo lực công kích khủng khiếp với tốc độ cực nhanh đuổi theo diệp âm trúc vừa tránh khỏi đòn đánh vừa rồi tốc độ của diệp âm trúc cũng không nhanh hơn của lỗ đặc tư bao nhiêu nhưng ngạo trúc kiếm pháp thì thực sự là rất thần diệu quả nhiên loại vũ kỹ mà đông long đế quốc truyền lại tuyệt không tầm thường Trên long khi nỗ tứ đại lục này tuyệt đối có thể xưng bá, không dân tộc nào sánh được. Bích tí vũ lộng như mây bay nước chảy, nhất thời Lỗ Đạc Tư đã trở thành đối tượng luyện kiếm cho Diệp Âm Trúc. Nếu chỉ xét về sức mạnh cơ bắp, Diệp Âm Trúc tuyệt đối không thể so sánh được với Lỗ Đạc Tư. Hắn có thể đánh ngang tay với Áo Lợi Phật, từ đó dễ dàng thấy được thực lực của Lỗ Đạc Tư mạnh mẽ đến cỡ nào. Có thể nói là tương đương hoặc hơn với lực công kích của một cao thủ tử cấp cấp 4. Nhưng đáng tiếc, lực công kích có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa mà không đánh trúng được đối thủ thì liệu có tác dụng gì đây? ngạo trúc kiếm pháp diệp âm trúc đã diễn luyện một thời gian nhưng thủy trung chưa từng sử dụng trong thực chiến lần nào lúc này đối mặt lỗ đặc tư bích ti trong tay diệp âm trúc nhẹ nhàng dựa vào ưu thế chiều dài cùng ngạo trúc kiếm pháp thần dị di chuyển theo bộ pháp thủy trung cùng lỗ đặc tư duy trì khoảng cách nhất định với khoảng cách này cho dù hắn vận dụng đấu khí lên bích ti đến mức nào cũng không có khả năng gây tổn thương cho lỗ đặc tư nhưng thường xuyên có thể từ trên người lỗ đặc tư lấy ra những bộ phận khải giáp cứng rắn động tác như mây trôi nước chảy nhẹ nhàng tư sướng Khả năng phòng ngự của Ải Nhân Vương thực sự khiến cho Diệp Âm Trúc được một phen kinh ngạc. Phải biết rằng Bích Ti mặc dù chưa được cải tạo lần nào nhưng bản thân nó tuyệt đối không thua kém thần khí. Một kích của nó có thể vỡ đá tan bia, khải giáp bình thường đối với nó hoàn toàn vô dụng. Thế nhưng khi Big Ti đâm lên khải giáp trên người lỗ đặc tư cũng chỉ có thể gây ra một tràng tia lửa bắn tung tóe. Ngoài chút đấu khí thỉnh thoảng có gây ra vài chấn độ nhỏ nhưng không thể gây ra tổn thương thật sự cho lỗ đặc tư. Từ đó có thể thấy tuy kỹ xảo chiến đấu và lực công kích bình thường nhưng lực phòng ngự của lỗ đặc tư tuyệt đối có thể xếp vào tử cấp sơn lĩnh cự nhân giúp đỡ cho hắn cũng không ít lực phòng ngự siêu cường khiến cho hắn căn bản không cần phải lo đến chuyện phòng thủ toàn lực tấn công đem khả năng lực lượng của mình phát huy đến mức cao nhất có thể lỗ đặc tư lúc này cũng kinh ngạc không kém trên người hắn là một trong tam đại thần khí của ải nhân tộc vĩnh hằng bích lũy khải giáp thế nhưng mỗi lần bích ti tấn công lên thân thể hắn đều gây ra những chấn động mạnh mẽ dĩ nhiên là một chút chấn động đó cũng chẳng thể làm gì được hắn diệp âm trúc cũng hiểu rõ nếu không phải có được sự trợ giúp to lớn từ sơn lĩnh cự nhân phối hợp với vĩnh hàng bích lũy khải giáp thì lỗ đặc tư tuyệt không dám để thân thể ngạnh kháng với bích ti của mình nhưng điều khiến cho lỗ đặc tư giật mình lại chính là kỹ xảo tấn công của diệp âm trúc nhìn qua thì thấy tốc độ không nhanh nhưng mỗi lần thân ảnh của hắn chập chờn ẩn hiện liền dễ dàng tránh khỏi công kích của mình diệp âm trúc giống như một cây trúc cứng cỏi kiên cường bất luận song trì của hắn mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ có thể làm cho nó hơi oan mình né tránh đợi đúng lúc là bật lại cực kỳ dũng mãnh trong tình huống không thể chạm được tới người diệp âm trúc thì lực công kích cường hãn của hắn cũng không có cách nào phát huy tác dụng cái cảm giác có sức mà không thể thi triển này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu khi hắn đối chiến với hoàng kim bỉ mông cũng tuyệt không lâm vào tình cảnh quẫn bách như lúc này lỗ đặc tư nổi giận gầm lên một tiếng song trùy phân chia tấn công mạnh mẽ về phía đối thủ dưới sự công kích điên cuồng diệp âm trúc cũng không mạo hiểm nhẹ nhàng thoái lui tránh khỏi đòn tấn công lỗ đặc tư căm tức nhìn thân ảnh hư ảo của diệp âm trúc quát lên hèn hạ Ngươi chẳng lẽ chỉ biết né tránh thôi sao? Chẳng lẽ ngươi không thể chiến đấu như một nam nhân chân chính ư?" Diệp Âm trúc mỉm cười, "Thế nào, Lỗ Đạc Tư tộc trưởng lại muốn chọn lựa phương thức chiến đấu phải không? Ngươi có lực lượng cường đại, mà ta cũng không có thể trong chiến đấu phải dùng mềm đối cứng dĩ nhu chế cương, chống chọi lâu dài mới là đạo lý." Hai mắt Lỗ Đạc Tư bắn ra quang mãnh mãnh liệt, song trùy giơ cao, "Hảo, để ta biến kỹ xảo của ngươi thành vô dụng." Từ quang mãnh liệt trong nháy mắt tỏa ra, Không chỉ bao trùm thân thể hắn mà cả song chủy trong chốc lát cũng bị nhuộm trong vầng sáng màu tím sẫm. Từ cấp cấp 4 ư, Diệp Âm Trúc thẩm phán đoán thực lực của đối thủ, có lẽ đây mới là năng lực chân chính của Lỗ Đạc Tư. Khi chiến đấu cùng Hoàng Kim Bỉ Mông, áo lợi Phật chưa dùng hết sức, tự nhiên Lỗ Đạc Tư cũng lưu lại một phần thực lực. Thân là chiến sĩ thì đấu khí phải là căn cơ, dù là ải nhân cũng không ngoại lệ, nhưng dụng đấu khí hóa thành chiến mang, đó mới là đoan công kích mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất của chiến sĩ. Diệp Âm Trúc sắc mặt không thay đổi lạnh nhạt nói: Có một điều ta quên nói cho tộc trưởng biết, kỳ thật ta cũng không chỉ là chiến sĩ mà còn là ma pháp sư. Đối mặt cường địch hắn không dám khinh thường, Bích Ti một lần nữa thu trở về, trên cổ tay phải quang mang chợt lóe trong tay đã hiện ra phi bộc liên châu cầm. Ma pháp sư ư? Lỗ Đắc Tư và Minh đồng thời sững sốt, từ những biểu hiện của Diệp Âm Trúc từ đầu đến giờ, từ cường độ đấu khí đến kỹ xảo chiến đấu đều chứng tỏ hắn rõ ràng là một chiến sĩ cấp cao, như thế nào lại biến thành ma pháp sư? Lỗ Đắc Tư ha hả cười lớn, "Tốt, nếu là một ma pháp sư ta cần nhắc nhở ngươi." Khả năng đề kháng với ma pháp của ta ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Thần thú cấp 10, một khi đã lập khế ước đồng đẳng với một cá nhân khác, không những có thể chiến đấu như một ma thú, mà quan trọng hơn chính là thông qua liên kết đem một phần năng lực của mình gia tăng thêm cho người kia, không giống như đồng đẳng bổn mạng khế ước của Diệp Âm Trúc và Tử, vốn là đồng hành ảnh hưởng. Hai người Lỗ Đắc Tư và Minh đều sở hữu năng lực phòng ngự cực mạnh, một người có năng lực phòng ngự công kích vật lý, người kia lại có khả năng phòng ngự công kích ma pháp. Mặc dù Lỗ Đắc Tư không có cách nào đạt tới mức phòng ngự siêu cường như của mình, nhưng nếu kết hợp năng lực phòng ngự của cả hai người với vĩnh hằng bích lũy khải giáp thì có thể nói gần như hoàn toàn miễn dịch với lam cấp ma pháp ma pháp sư vốn không thể phân tâm để luyện vũ kỹ cho nên trình độ vũ kỹ của diệp âm trúc càng cao thì ma pháp của hắn chắc chắn lại càng tệ hại lỗ đặc tư nghe diệp âm trúc nói mình ma vũ song tu cũng không chút lo lắng song trùy chậm rãi dương cao chiến mang màu tím bùng phát một cỗ năng lượng khổng lồ bao bọc thân thể hắn không ngừng ba động khiến cho không khí xung quanh giống như bị co rút lại chiến ý điên cuồng tăng lên diệp âm trúc không được như lỗ đặc tư cả năng lượng ba động và chiến ý cũng đều ẩn giấu hết sức bình hòa, cánh tay đưa ra, lập tức đem phi bộc liên châu cầm đặt ngang trước mặt mình. đối kháng với chiến sĩ như lỗ đặc tư hắn không thể ngồi xuống đánh đàn, tay phải nhẹ nhàng vẩy trên mặt cổ cầm, bảy sợi dây lập tức dấy lên một luồng ba động cảm ứng linh hồn của phi bộc liên châu cầm. lỗ đặc tư ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể trắng kiện của hắn dường như đang bành trướng mạnh mẽ, song trùy trong tay và mạnh vào nhau vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, một vòng chiến mang như cánh cung lập tức bắn ra, nhằm thẳng vào diệp âm trúc công kích. Lần công kích này chiến mang bao phủ khắp nơi, Diệp Âm Trúc tuyệt không có cơ hội né tránh với loại công kích toàn phương vị này. Dư Âm ba động mãnh liệt làm cho Diệp Âm Trúc cũng phải nhíu mày, lui lại sau một bước, tay phải nhanh chóng vẩy qua trên thất huyền của cổ cầm. Một tiếng nổ thật lớn theo chiến mang vang lên, cùng lúc đó một âm thanh từ trong tay Diệp Âm Trúc vang dội lại. Tiếng nổ do song chùy đập vào nhau, dĩ nhiên cũng không cách nào ảnh hưởng đến tiếng vang từ dây đàn, lỗ đặc tư trong giới tình huống không chuẩn bị, chỉ cảm thấy tinh thần dường như bị vật gì đó bóp chặt một cái, đại não đau sót thân thể vốn chuẩn bị vọt tới trước nhất thời chỉ trệ một chút trong tai đã tràn ngập tiếng đàn đầy kích động ngay cả chiến mang hắn thả ra khí thế cũng hơi bị yếu đi nương theo cơ hội này thân thể diệp âm trúc lui về phía sau mắt nhìn chiến mang hướng tới mình bốn ngón tay phải khảy xuống như tia chớp bảy dây đàn trên phi bộc liên châu cầm đồng thời vang tiếng âm nhận màu vàng nhạt bay nhẹ lên tại đấu khí và âm ba tác động bảy đạo cao tần âm nhận này thoát ly phi bộc liên châu nhất thời biến thành màu tím nhạt thần khí phi bộc liên châu thêm vào đấu khí và ma pháp lực tương đương lam cấp tổng hợp thực lực đạt tới từ cấp sơ giai là cực kỳ bình thường. bảy đạo âm nhận dường như bảy đạo ảo ảnh, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau hình thành thất lãng liên chạm trong thời gian cực nhỏ, trước sau nhất thời oanh kích tại chiến mang do song thủy tạo nên. cao tần âm nhận lực cắt là kinh khủng, nhất là cao tần âm nhận từ cấp này, theo một tiếng xé rách như tiếng giấy rách, chiến mang vốn mạnh mẽ dĩ nhiên cũng bị diệp âm trúc đánh vỡ một lỗ hổng. tử quang hiện lên, xẹt qua hai bên thân thể diệp âm trúc, nhưng không có sinh ra thương tổn nào đối với hắn. tay phải diệp âm trúc động. Bây giờ hắn sớm đã không phải lúc đầu mới rời đi Bích Không Hải, Diệp Âm Trúc chỉ có sức từ Cầm Tâm cấp 9 và Hoàng Trúc Sơ giai nữa, bằng vào kiếm Đảm Cầm Tâm cấp 7 và đấu khí Hoàng Trúc cấp 6, từng đạo âm nhận trong thần khí Phi Bộc Liên Châu trong nháy mắt phóng thích. Tốc độ của âm nhận so với phong nhận còn nhanh hơn, càng hướng chi đây cũng không phải đơn thuần đấu khí công kích, mà là hỗn hợp ma pháp, đấu khí dai tần chấn động ba chủng loại công kích hình thái khác nhau. Bằng vào tinh thần lực Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể khống chế tốc độ và phương hướng của âm nhận. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo âm nhận nửa vòng cung màu vàng nhạt giống như ảo ảnh không ngừng bay tới hướng lỗ đặc tư lỗ đặc tư đã tỉnh táo lại từ bạo âm ảnh hưởng lúc diệp âm trúc phá chiến mang xong chùy quay vòng vò thẳng hướng diệp âm trúc đối với âm nhận màu tím nhạt trên dây đàn của diệp âm trúc phát ra dĩ nhiên như không thấy tại ý nghĩ của hắn âm nhận này căn bản không cách nào đối với mình sinh ra thương tổ gì nhưng đây chính là ý nghĩ ngây thơ của hắn lại khiến chính hắn thua thiệt nhiều ông lên một tiếng đạo âm nhận thứ nhất oanh kích trên ngược lỗ đặc tư lỗ đặc tư chỉ thấy trước ngực chấn động cảm giác cũng không mạnh hơn so với bích ti trong tay diệp âm trúc đánh vào lúc trước. đang khi hắn tưởng rằng phán đoán của hắn đối với diệp âm trúc là chính xác, đột nhiên một cỗ cảm giác nóng rực từ trước ngực lại chuyển đến. hắn giật mình thấy nơi âm nhận đánh lên ngực mình cũng không có biến mất, mà là đang chấn động kịch liệt với một tần suất đặc thù. cùng với vĩnh hằng bích lũy của mình sinh ra cọ sát mãnh liệt, nhiệt lượng này chính là từ cọ sát chuyển đến. đồng thời một loại cảm giác kỳ dị từ trước ngực xông thẳng lên đại não, đó cũng không phải lực phòng ngực của hắn có khả năng chống cự trong đầu một trận ong ong, dĩ nhiên cũng sinh ra hiệu quả giống như bạo âm vừa rồi. Cao tần âm nhận dưới sự không ngừng hoàn thiện của Diệp Âm Trúc, đã có 4 hiệu quả tốc độ, trùng kích, lực cắt và linh hồn chấn nhiếp. Điều này hắn làm sao có thể giải thích được? Đừng nói là hắn, cho dù là An Nhã người mạnh từ cấp 8 giai, dưới tình huống thuần pháp ma pháp, cũng vị tất so với cao tần âm nhận của Diệp Âm Trúc. Phải biết rằng, cao tần âm nhận này là thủ đoạn công kích mà Diệp Âm Trúc hiện đang dung hợp ma vũ, tuyệt không phải dùng thuần pháp ma pháp là có khả năng so sánh. Không đợi lỗ đặc tự từ trong âm nhận đầu tiên tỉnh táo lại, sóng âm màu vàng nhạt đằng sau đã liên tiếp ập tới. Dưới sự khống chế chuẩn xác của tinh thần lực diệp âm trúc, quý tích mỗi một đạo âm nhận đều giống như đúc đạo âm nhận đầu tiên. Mà lỗ đặc tự lúc này đang lâm vào trong hiệu quả linh hồn chấn nhiếp, thậm chí ngay cả động tác chống cự đều không thể làm ra. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, âm nhận mãnh liệt như sóng dữ, lập tức bao phủ thân thể hắn. Chỉ là nháy mắt công phu, phi bộc liên châu cầm trong tay diệp âm trúc đã phát ra năm lượt công kích, bằng vào uy lực của thần khí linh hồn chấn nhiếp trong âm nhận phát huy ra hiệu quả lớn nhất, bất quá loại âm nhận bốn hiệu quả này cũng tiêu hao lượng lớn ma pháp lực và đấu khí của Diệp Âm Trúc, tại lượt công kích thứ 5, tổng cộng 35 đạo âm nhận bộc phát, hắn không thể không ngừng lại để hồi khí. 35 đạo âm nhận, ngoại trừ 7 đạo ban đầu dùng để phá chiến mang ra, còn thừa 28 đạo toàn bộ oanh kích trên ngực lỗ đặc tử. Lúc này bộ dáng của lỗ đặc tử nhìn qua có chút quái dị, hai tay vung chiến trù, nhưng thân thể lại đình trệ ở một chỗ. Mà đồng thời với lúc âm nhận màu vàng nhạt trước ngực hắn biến mất, giáp ngực trên vĩnh hằng bích lũy khải giáp của hắn đã biến thành một mảnh lửa hồng dưới sự cọ sát mãnh liệt 28 đạo linh hồn chấn nhiếp suýt nữa khiến cho tinh thần lạc ấn của lỗ đặc tư tan mất may mắn hắn có đồng bọn như sơn lĩnh cự nhân tinh thần lực dưới ảnh hưởng của sơn lĩnh cự nhân trở nên cực kỳ chắc chắn nhưng mặc dù như thế khi hắn khôi phục lại từ tinh thần trùng kích đại não đã không khỏi một mảnh hoảng hốt nhìn hướng diệp âm trúc hai mắt đã có chút mông lung lỗ đặc tư đau đớn hết một tiếng cơ hồ là ngã lui về phía sau song trùy cơ hồ dính trên ngực một mùi khét từ trong khải giáp tần mát ra nóng rực kịch liệt mang đến đau nhức tê tâm liệt phế nếu không phải hắn đã thạch hóa và ma hóa lớp ra ngoài sợ rằng hắn sẽ trở thành vị tộc trưởng ải nhân đầu tiên trên lịch sử bị nướng nhìn lỗ đặc tư lui về phía sau trong thống khổ diệp âm trúc lúc này đã đổi khí hắn cũng không có truy kích mà ngồi xuống tại chỗ kỳ thật ngay cả hắn cũng không nghĩ tới cao tần âm nhận có thể phát huy ra hiệu quả lớn như vậy đương nhiên điều này cũng có quan hệ trực tiếp tới sự khinh địch của lỗ đặc tư nếu không bằng vào chiến mang của hắn chính mình muốn xúc phạm tới hắn cũng không dễ dàng như vậy nhưng lúc này diệp âm trúc đã phát hiện một cái ảo diệu trong âm nhận đó chính là khi âm nhận đầu tiên đánh trúng đối thủ chỉ cần âm nhận của mình không ngừng đánh vào vậy đối thủ sẽ không có khả năng có cơ hội phản kích trừ phi là tinh thần lực của đối thủ không chịu ảnh hưởng của linh hồn chấn nhiếp trong cao tầng âm nhận nếu không rất khó may mắn thoát khỏi thủ đoạn công kích ma vũ hợp nhất cũng quả nhiên so với từng chủng loại năng lực mạnh hơn hai tay ấn lên dây đàn tám ngón của diệp âm trúc cùng động một giai điệu yêu mỹ từ đầu ngón tay của hắn vang lên Đúng là một khúc phong kỳ, âm luật nhu hòa, nương theo từng vòng quang mang vàng nhạt lặng yên trôi nổi, khi lỗ đặc tư cố gắng nén đau đớn trước ngực một lần nữa đứng lên, ánh mắt hắn nhìn Diệp Âm Trúc đã thay đổi hoàn toàn. Quang mang thị huyết không ngừng phóng thích từ trong mắt, chiến mang màu tím chẳng những không bị yếu bởi vì vết thương trước ngực, ngược lại càng thêm tăng cường. Thông khổ kịch liệt đã làm lý trí hắn trở nên mông lung, nhưng chiến ý lại tăng tới trạng thái trước đó chưa từng có. Đối với hắn mà nói, lúc này đã không phải là trường chiến đấu để đánh cuộc, mà là một cuộc chiến sinh tử diệp âm trúc ngồi ngay ngắn đàn như trước dường như không có thấy sự biến hóa của lỗ đặc tư tiếng đàn của hắn nhu hòa dễ nghe khi chất yêu nhã trong nháy mắt diễn tấu đã thăng hoa đến hoàn mỹ an nhã bên cạnh đang theo dõi cuộc chiến không khỏi ngưng lại nàng hân thưởng diệp âm trúc nhất là lúc hắn đàn lúc này diệp âm trúc mới là hoàn mỹ ngươi đi chết đi ngửa mặt lên trời rít gào lỗ đặc tư giơ song chùy của mình lên một màn kinh khủng xuất hiện trên người hắn phóng thích ra ánh tím khổng lồ cũng trong nháy mắt cuộn tới xong chùy hai thanh mai hoa lượng ngân chùy tám cạnh đó trong nháy mắt biến thành màu tím trong suốt dường như trói mắt như màu tím tinh thể vốn quang mang màu tím dĩ nhiên cũng phát triển tới màu tím đậm minh bên cạnh đang xem cuộc chiến nhướng mày quá to lỗ đặc tư không thể hắn muốn đi tới ngăn cản nhưng tốc độ của sơn lĩnh cự nhân thật làm cho người không muốn nghĩ tới lỗ đặc tư đã hoàn thành động tác của hắn hai thanh cự chùy hóa thành màu tím giống như lưu tinh cản nguyệt được hắn ném ra dường như tình thiên phích lịch trong phút chốc tiếng sấm chợt nổi lên chùy tay trái giống như một cơn lốc vô kiền bất tồi Chùy tay phải giống như một tia chớp, phong bạo tịch quyển, đúng là một chiêu cực mạnh của lỗ đặc tư, phong bạo trì chùy. Diệp Âm Trúc không có động, phong bạo chi trùy mới từ trong tay lỗ đặc tư thoát ly, bên kia hắn đã cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng hắn vẫn như trước không có động đậy, thậm chí không có ý tứ tránh né, mắt nhìn hai luồng ánh sáng tím chói mắt lúc ngày càng gần mình. Diệp Âm Trúc hai tay đàn đột nhiên nhanh hơn, trong lúc vẫn còn dư âm, hai tay trong nháy mắt thoát ly thân cầm vung lên. Không chính diện cứng đối cứng, không có nghĩa là ta không cách nào làm được. Âm thanh bình tĩnh nương theo hai màu vàng trắng hai bên song trường diệp âm trúc đồng thời sáng lên, tất cả ma pháp nguyên tố trong không khí trong nháy mắt mất khống chế, điên cuồng cuộn vào song trường của hắn, trong nháy mắt công phu, song trường của diệp âm trúc đã biến thành một màu vàng một màu bạc, hai mặt trời chói mắt. Vốn minh muốn dùng lôi kích ngăn cản phong bạo chi truy, thân thể trong nháy mắt ngừng lại, con mắt duy nhất ngưng tụ lôi nguyên lực cũng trong phút chốc biến mất, thất thành nói, đây là vàng bạc hai đạo ánh sáng, vồn trong không trung, khi phong bạo song trừ đi tới trước mặt diệp âm trúc, vừa lúc đó nhận cặp song trưởng vàng bạc hỗn hợp của hắn an nhã vội phi thân ra nàng vốn muốn đi cứu diệp âm trúc trước nhưng nhìn thấy song trưởng của diệp âm trúc trói sáng quang mang hai màu vàng và bạc thì lập tức hiểu ra tránh né chính là lựa chọn chính xác nhất thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn lượn trong không trung chớp mắt đã bay ra xa hơn ngàn thước lương dài vai rộng thân thể cao lớn đối với sơn lĩnh cự nhân mà nói đương nhiên không cần phải né tránh nhưng lúc này cơn lốc ngay giữa trung tâm phát sinh sức công phá mạnh mẽ ngay cả minh cũng không nén nổi kinh hãi than the cao lon đoi voi son linh cu nhan ma noi đuong nhien khong can phai ne tranh nhung luc nay con loc ngay giua trung tam phat sinh suc cong pha manh me ngay ca minh cung khong né noi kinh hai than tham chiến sĩ ải nhân tộc lúc này đang bận rộn túi bụi bởi vì lo sợ thú nhân tộc tái công kích bọn họ cũng không dám triệt hồi xe bắn tên mà chỉ kéo lên đỉnh đồi nạp tên chuẩn bị chú đáo còn các chiến binh bị thương đều quay trở về huyệt động để tiếp nhận trị liệu ngay khi các chiến binh ải nhân tộc còn đang bận rộn làm việc đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động làm bọn họ tất cả đều ngừng lại ánh mắt nhìn về cùng một hướng động đất hay sao không một ai trong số bọn họ biết là đang xảy ra chuyện gì nhưng ánh mắt bọn họ toàn bộ đều tập trung nhìn về một địa điểm trong khoảnh khắc một giải quang mang chói mắt phóng thẳng lên trời phát ra ánh sáng mạnh mẽ cùng âm thanh vô cùng chói tai lập tức làm cho toàn bộ đám chiến binh ải nhân tộc mất đi thính giác cùng thị giác trong trí nhớ của bọn họ tựa hồ chỉ nhìn thấy giải ánh sáng lóe lên ba màu sắc chính là vàng bạc cùng màu tím không biết là bao nhiêu lâu sau khi chiến binh ải nhân tộc đã khôi phục lại thị giác cùng thính giác bọn họ giật mình phát hiện ra chỗ mình đang đứng không giống như trước kia nữa mà là bị một lực lượng vô hình nào thổi bay xuống giải đất dưới chân đồi đây là lực lượng gì cấm chú ư Hai chữ này ghi khắc mạnh mẽ trong lòng mỗi chiến sĩ ải nhân tộc. Minh chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, áo giáp trên người hắn vốn đã bị bụi đất bao phủ, gần như biến thành một bộ áo giáp bằng đất màu vàng đục. Kiểm tra lại thân thể, Minh cũng không khỏi nén được cảm giác sợ hãi, không hổ là người ký kết khế ước đồng đẳng với tử tinh bỉ mông. Thậm chí chưa cần dùng đến lực lượng của tử tinh bỉ mông đã có thể bộc phát thực lực cường đại như thế. Nhất là một kích cuối cùng phát ra, Kim Ngân Quang mang hai màu như thế chẳng lẽ lại là? trong khi minh đang lấy lại bình tĩnh chuẩn bị tiến về phía trung tâm của chiến trường xem xét tình hình mới xảy ra tiếng đàn ấm áp du dương lại vang lên trong tai hắn tiếng đàn nhu hòa vẫn rung động lòng người âm luật dường như rung trong không khí dường như không hề bị sắc khí của cuộc chiến lúc nãy ảnh hưởng tất cả đều thể hiện sự tuyệt diệu của tiếng đàn có vẻ như âm thanh phát ra từ cây cổ cầm này từ đầu đến giờ chưa có lúc nào ngưng lại ánh mắt của minh ngưng lại một chút ngay trước mặt hắn là một cái hố sâu gần trăm thước đường kính hơn ba thước xuất hiện ngay bên cạnh hố Sơn Khâu Ải Nhân Vương Lỗ Đắc Tư nằm sóng xoài trên mặt đất, sống chết chưa rõ thế nào. Song chùy của hắn lúc nãy chém ra giờ cũng hoàn toàn mất tích không thấy dấu vết. Còn phía bên kia của hố, Diệp Âm Trúc vẫn nhàn nhã như trước, khoanh chân xếp bằng tròn, hai tay thong thả gảy đàn, hai mắt khẽ nhắm lại, tựa hồ như đang suy tư điều gì. Toàn thân từ trên xuống dưới, trường bào màu trắng tựa hồ như không nhiễm chút bụi trần nào. Nhìn dáng điệu của Diệp Âm Trúc làm người ta nghĩ vừa rồi cấm chú phát ra tựa hồ chẳng có chút liên quan nào đến chuyện hắn cùng Lỗ Đắc Tư quyết đấu. Lỗ Đắc Tư Minh kêu lớn một tiếng, nhanh chóng đi về hướng đồng bọn của mình Tiếng đàn từ từ nhỏ dần rồi dừng hẳn Diệp âm trúc cũng cảm nhận thấy An Nhã đang đi tới bên cạnh mình Nhìn về phía Minh thẳng nhiên nói: Ngươi yên tâm đi, tộc trưởng lỗ đặc tư không sao cả Hắn bất quá chỉ là đang ngủ say mà thôi Vong khi một trong chín đại danh khúc của cầm tông Hiệu quả chính là du ngủ Quang mang lóe lên, Diệp âm trúc trong mắt ánh lên vẻ nhu hòa Phi bộc liên châu cầm biến mất không một dấu vết Hắn từ chỗ ngồi của mình từ từ đứng lên nhìn trận đấu sẽ đoán ai cũng nghĩ diệp âm trúc thắng rất nhàn nhã nhưng chỉ có bản thân âm trúc mới hiểu rõ trận đấu lúc nãy mình lâm vào tình thế nguy hiểm thế nào lực lượng cuối cùng lỗ đặc tư bộc phát ra đã hoàn toàn mạnh vượt qua cấp bậc của cấm chú thậm chí ngay cả bản thân mình dựa vào cấm chú do thiểm lôi phát ra cũng không thể nào có khả năng ngăn cản chiêu phong bạo chi truy cường hãn này nếu không phải kịp thời phát động sinh menh thủ hộ triệt tiêu lực công kích của phong bạo chi truy sợ rằng lúc này mình cũng không thể yên lành nhàn nhã đánh đàn tại đây được cho dù may mắn không chết cũng chắc chắn thụ trọng thương Đương nhiên cũng bởi vì có sinh mạng thủ hộ mới có thể bảo trì thanh tĩnh cho hắn lúc song trì của lỗ đặc tự bị hủy bình tĩnh ngồi đánh đàn. Tiếng đàn của Diệp Âm Trúc không chỉ là để cho lỗ đặc tự nghe mà cũng là còn để cho Sơn Linh Cự Nhân Minh nghe nữa. Minh thông qua linh hồn liên lạc cùng lỗ đặc tự cũng biết Diệp Âm Trúc nói hoàn toàn chính xác, mặc dù thân thể của lỗ đặc tự chịu chấn động không phải là nhẹ, nhưng thân thể y phòng ngư mạnh mẽ cũng không có bị thương tổn gì quá mức, quả thật chỉ là đang ngủ mê mệt mà thôi. Nhưng trong tâm trí Minh không rõ một điểm, nếu như vừa rồi một tràng đánh nhau sinh tử quyết liệt, diệp âm trúc chiếm thế thượng phong nhưng tại sao lực phản chấn lại quá ít lỗ đặc tư cơ hồ không hề bị thương tổn chút gì điều này có vẻ vi phạm quy luật năng lượng hắn đương nhiên không thể biết sinh mạng thủ hộ trên người diệp âm trúc mới là nhân tố quyết định thắng bại của cuộc chiến lần này lỗ đặc tư thua minh nhìn diệp âm trúc gật đầu trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng ngươi có thể nói cho ta biết vừa rồi một đòn công kích cuối cùng ngươi phát ra chính là diệp âm trúc vút cảm nói ngươi đoán không sai có lẽ trước đây tử có nói qua cho ngươi chúng nó thật sự đang tồn tại bất quá bây giờ vẫn còn rất nhỏ mà thôi minh hít sâu một hơi sau khi chính tay nghe diệp âm trúc thừa nhận hắn không còn cách nào khác phải đánh giá lại người đang đứng trước mặt tử tinh bỉ mông đứng đầu tứ đại thần thú lúc này hắn còn có cả sự hỗ trợ của kim giáp cấm trùng mặc dù là tương đối yếu nhưng lại có đến một cặp trước mắt thực lực của người này có vẻ chưa đủ nhưng hắn trẻ tuổi như vậy tiềm lực đáng sợ như vậy đây là lần đầu tiên minh được gặp hắn phát hiện ra trong lòng mình bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi mơ hồ với người đang nói chuyện trước mắt không thể kết thù oán với người này bản thân mình không thể ải nhân tộc cũng không thể nếu không sẽ gặp rắc rối không nói đâu xa chỉ nội việc hắn có khế ước đồng đẳng sinh mạng cùng với tử tinh bỉ mông thì chính mình cũng không nên đụng chạm tới hắn minh cũng không biết lúc này bất luận là diệp âm trúc hay tử về mặt lực lượng mà nói vẫn còn chưa đủ để uy hiếp hắn diệp âm trúc bay lên đôi cánh sau lưng do hồng linh biến hóa thành mang theo thân hình hắn băng qua miệng vực đến bờ bên kia đi tới bên người minh nhìn lỗ đặc tư đang nằm dài trên mặt đất áy náy nói Xin lỗi ta vô ý đã phá hủy vũ khí của tộc trưởng Lỗ Đạc Tư. Tại vì thực lực của tộc trưởng mạnh hơn ta dự đoán nhiều lần, xin các vị tha thứ." Minh lắc đầu nói, "Ngươi không gây thương tổn cho hắn thì ải nhân tộc đã phải cảm ơn ngươi không hết rồi. Lỗ Đạc Tư thường ngày không nóng nảy như vậy, có lẽ bởi vì hôm nay chịu sự khiêu khích của thú nhân tộc nên tâm tình của hắn có điểm bất thường. Trước khi hắn tỉnh lại, ta thay mặt hắn tạ lỗi với ngươi. Tính tình của Lỗ Đạc Tư mười phần thẳng thắn, ngươi bằng lực lượng chân chính chiến thắng hắn, hắn về sau này nhất định không phục ngươi hoàn toàn." an nhã thủy trung vẫn đứng ở bờ vực bên kia ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía diệp âm trúc trong lòng lại phát sinh nhiều cảm giác không giống nhau trong ấn tượng của nàng diệp âm trúc chỉ là một gã đệ tử của mễ lan ma vũ học viện mà thôi lúc đầu sở dĩ nàng coi trọng hắn bởi vì cầm khúc tuyệt vời của hắn cùng với thiên phú kinh người hơn nữa bản thân diệp âm trúc cũng làm cho người ta cảm thấy thân thiết dễ hòa hợp sau này an nhã với diệp âm trúc trọng thị thêm vài phần cũng bởi vì tử là nguyên nhân mặc dù nàng cũng từng nghe qua diệp âm trúc tại cầm thành đánh lui đại quân thú nhân nhưng trong tiềm thức nàng vẫn nghĩ là do may mắn mà thành dù sao nàng vẫn nghĩ là mình biết khá tường tận thực lực của diệp âm trúc nhưng sau một trận chiến trước mặt kịch liệt như vậy đánh giá của an nhã về thực lực của diệp âm trúc không khỏi xảy ra biến hóa thay đổi ngất trời thời gian trôi qua chỉ mới có một năm ngắn ngủi mà thôi thanh niên trước mắt mình thực lực đã tăng vọt lên mức kinh khủng như thế cho dù lúc cấm chú đối chiến hắn cũng có thể giành thắng lợi cuối cùng thậm chí là ngay trong quá trình chiến đấu bằng vào âm nhận kỳ bí làm cho ải nhân vương lỗ đặc tư thực lực từ cấp cấp bốn cũng không có khả năng hoàn thủ Thực lực như vậy cường đại cỡ nào? Mặc dù bây giờ có lẽ hắn không có cách nào so sánh với bản thân mình, nhưng chỉ mới một năm hắn đã từ một thiếu niên bình thường có thể đối phó với tử cấp cường giả. Vậy nếu sau một năm nữa thì sao? Hắn sẽ phát triển đến mức độ thế nào? 10 năm, 20 năm nữa thì sao? Trên thế giới này còn có thể có bao nhiêu người trở thành đối thủ của hắn không? Một diệp âm trúc khí chất yêu nhã trong nhận thức của an nhã vô hình trở nên khổng lồ. Nàng đột nhiên phát hiện thanh niên khong mot dip am hơn uu nha trong nhan bốn trăm tuổi này tựa hon minh 400 tuoi nay tua tương lai không xa, thật sự có năng lực bảo vệ mình. Chính là bản thân mình lựa chọn lúc đầu may mắn, đồng thời nhận thức trong sâu thẳm tâm hồn nàng về diệp âm trúc cũng xảy ra thay đổi mạnh mẽ. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mi nâng lỗ đặc tư đang nằm dài dưới đất lên, bàn tay to bẻ vỗ vỗ trên lưng hắn mấy cái. Cho tới bây giờ, trên người lỗ đặc tư vẫn còn bụi đất bám đầy lúc đó mới rớt ra. Khục khục kèm theo mấy tiếng ho kịch liệt, lỗ đặc tư từ cảm giác mơ ngủ từ từ tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn mờ mịt mông lung, có chút ngơ ngác nhìn mình. Ta, ta vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào ta lại nằm đây ngủ? Minh tức giận nhìn trừng trừng vào hắn. Ngươi á, hiếu thắng quá mạnh, phong bạo chi truy cũng dám đem tùy tiện sử dụng hay sao? Cho dù như vậy ngươi cũng thua mà. Lỗ đặc tư lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, Minh giữ hắn đứng thẳng trên mặt đất, xoay người lại nhìn hướng Diệp Âm trúc cùng an nhã, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. May là có dâu ria rậm che bớt nên mới không lâm vào tình thế quẫn bách Lỗ đặc tư nhìn Diệp âm trúc Là người làm cho ta ngủ mê mệt đi à Diệp âm trúc gật gật đầu Ta là thần âm sư, thuộc ma pháp sư hệ tinh thần Là cầm khúc của ta làm cho người ngủ say Lỗ đặc tư ánh mắt buồn bã Từ lúc ra đời hắn vẫn là thiên tài của ải nhân tộc Lực lượng cường đại làm cho hắn tính cách kiêu ngạo Bại dưới tay Diệp âm trúc tuổi so với mình còn trẻ hơn nhiều Đối với hắn chính là một đà kích không nhẹ Nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được sức mạnh của thế giới bên ngoài, đối với thiên tài hiếm có của ải nhân tộc này, thất bại một lần hôm nay cũng không phải là không có chỗ tốt. Diệp Âm chúc mỉm cười nói, không có gì, ta có thể hiểu tâm tình bây giờ của tộc trưởng. Dù sao quyết định của ngài cũng liên quan đến tương lai của toàn bộ ải nhân tộc. Lỗ Đạc Tư gật đầu nói, đi thôi, chúng ta quay về rồi nói chuyện sau, ta thua cá cược nhất định sẽ sòng phẳng. Bốn người vừa định quay lại thì nhìn thấy hơn 500 tên chiến sĩ ải nhân tộc dưới sự chỉ huy của Ba Sơn Khâu ải nhân đang ra sức chạy đến. Thấy tộc trưởng bọn họ đều nhanh chóng sửng sốt chạy ảo đến xem lỗ đặc tư nhanh chóng phất tay không để cho ba gã sơn khâu ải nhân đặt câu hỏi từ bây giờ vị huynh đệ diệp âm trúc này là bằng hữu của ải nhân tộc chúng ta mọi người ai nấy trở về thu thập chiến trường cả đi một lần nữa quay trở lại ải nhân tộc hào khí đã trở nên không giống lúc trước diệp âm trúc bằng vào thực lực bản thân chính thức được tộc trưởng lỗ đặc tư thừa nhận lỗ đặc tư trầm giọng nói diệp huynh đệ lúc trước ngươi nói tạm thời cho ải nhân tộc chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này kỳ thật ta cũng biết lời ngươi nói là hoàn toàn hợp lý nhưng ải nhân tộc ở chỗ này sinh sống đã ngàn năm có dư ta thật sự không cam lòng rời khỏi cơ nghiệp mà chúng ta xây dựng hơn ngàn năm này còn một điểm khác trọng yếu hơn chính là ở dưới mạch đất ngầm này ẩn chứa một bí mật diệp âm trúc hỏi lại bí mật gì lỗ đặc tư gật đầu nói tiếp mọi người đều rõ ải nhân tộc chúng ta thích nhất hai điều một là rượu hai là chế tạo rượu có thể mua bằng tiền được nhưng chế tạo thì phải có điều kiện nhất định mới có thể duy trì điều kiện đầu tiên chính là quáng thạch kim loại tại cực bắc hoang nguyên này mặc dù không có phồn hoa như thế giới loài người như nơi này quáng thạch sung túc đủ nguyên liệu để cho chúng ta chế tạo còn ngay dưới mạch đất này lại có một điều kiện vô cùng độc đáo đó chính là một lò lửa tự nhiên chính là một dòng dung nham nóng chảy ngay dưới chân chúng ta ta cũng không thể biết dung nham này thế nào lại hình thành được nhưng chính nhờ có dòng chảy dung nham này giữa suất lửa vào lò rèn chế tạo kim khí đối với ải nhân tộc chúng ta mà nói thật sự là quá trọng yếu đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng ta không muốn rời khỏi nơi này diệp âm chúc cầu mày nói lửa thì nhất định cũng sẽ tìm được thứ thay thế Nhưng nếu tộc nhân của ngươi bị thú nhân thương tổn, hay tệ hơn là có nguy cơ diệt tộc, cho dù giữ lại mạch lửa ngầm dưới đất kia có tác dụng gì đâu." Lỗ Đắc Tư thở dài nói, "Chính vì vậy mà ta do dự, lúc trước khích ngươi đánh một trận, mặc dù mặt ngoài là chúng ta đánh cược, kỳ thật chủ yếu là giúp ta lấy dũng khí hạ quyết tâm. Nếu ta thắng, nhất định sẽ cố thủ tại đây chờ đợi đại quân thú nhân tiến công. Ta cũng phải từ thủ cơ nghiệp mà tổ tiên ải nhân để lại. Nhưng nếu ta thua thì ngươi đã giúp ta có quyết định khác. Bây giờ chỉ có cách bỏ mặc mạch lửa ngầm này rồi đi thật xa khỏi nơi đây." diệp âm trúc trong mắt lộ vẻ gì đó ánh mắt hơi có vẻ khác lạ nhưng cũng trầm tư không nói gì thêm ánh mắt lỗ đặc tư trở nên mờ mịt từ hồi nhỏ đến giờ cuộc sống của ta chỉ quanh quẩn trong lòng đất này ta cũng không sợ huynh đệ ngươi cười chê gì thậm chí cũng chưa từng đi khỏi nơi đây ngoại trừ việc tu luyện thì chỉ có uống rượu giải khuây ngay cả việc chế tạo cũng không làm cho ta thấy hứng thú chút nào không biết các ngươi có đề nghị nào hay ho hơn không tại cực bắc hoang nguyên này còn nơi nào an toàn có thể cho ải nhân tộc chúng ta trú chú chân hay không diệp âm trúc trên môi nở nụ cười ngay lúc này an nhã đứng bên cạnh cũng hiểu được nguyên nhân vì sao hắn cố ý cùng lỗ đặc tư quyết chiến một trận diệp âm trúc nói ta bây giờ tại mỹ lan đế quốc do từng lập quân công được phong một mảnh lãnh địa lãnh địa này của ta tiếp xúc ngay với vùng núi non của cực bắc hoang nguyên nếu lỗ đặc tư tộc trưởng không chê có thể tạm thời dẫn bộ tộc ải nhân đến đó cư ngụ lỗ đặc tư ngây ra một lát đến lãnh địa của ngươi chú chân ư hắn do dự cũng đúng bản thân không phải là kẻ ngốc nhất định cũng lờ mờ hiểu được ý định của diệp âm trúc diệp âm trúc nói thẳng ra không hề cố kỵ nghệ thuật rèn đúc của ải nhân tộc ta vốn rất hâm mộ thẳng thắn mà nói ta đương nhiên hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp từ phía ải nhân tộc nhưng xin tộc trưởng hiểu rõ ta không hề lợi dụng ải nhân mà là hy vọng có thể cùng ải nhân giao dịch công bình ta có thể dùng sản phẩm gì đó các ngươi cần để đổi lấy vũ khí và áo giáp do các ngươi chế tạo không biết ý của tộc trưởng lỗ đặc tư thế nào lỗ đặc tư nhìn chằm chằm diệp âm trúc ngươi có biết chúng ta cần thứ gì nhất hay không diệp âm trúc gật đầu nói rượu cùng kim loại vừa rồi ngươi đã đề cập qua Lãnh địa của ta là vùng núi Bố Luân Nạp kế cận cực Bắc Hoang Nguyên, tại nơi đó nhất định quáng thạch kim loại không hề thiếu. Ta 10 phần tự tin có thể đáp ứng yêu cầu của ải nhân tộc. Còn về phần rượu ngon mà các ngươi thích, ta chỉ nói một điều này, các vị sẽ thấy là ta hoàn toàn có thành ý. Tại lãnh địa của ta, ngoại trừ tinh linh tộc của An Nhã tỷ tỷ sinh sống, còn có một địa tinh bộ lạc. Ta nghĩ nếu ải nhân tộc cũng gia nhập lãnh địa của ta, như vậy có thể trở thành một thể thống nhất hoàn chỉnh, chỉ cần trải qua thời gian phát triển cho dù là ngoại địch mạnh mẽ cỡ nào cũng rõ ràng không thể cấu thành uy hiếp tới chúng ta được nữa địa tinh bộ lạc ư lỗ đặc tư đứng bật dậy trong mắt nhất thời quang mang lóe ra mạnh mẽ diệp âm trúc mơ hồ thấy dường như khóe mép hắn chảy nước dãi ra trong lòng chỉ cười thầm xem ra mỹ tử mà địa tinh làm ra đối với ải nhân chính là lực hấp dẫn vô cùng lớn lao siết chặt nắm tay lỗ đặc tư giọng nói có phần khẩn trương thẳng thắn mà nói huynh đệ chỉ cần có địa tinh bộ lạc ở chỗ ngươi là đã đủ để ta đồng ý di cư không sợ xấu hổ Ta thú thật mỹ tử đối với ta hấp dẫn không cách nào cưỡng lại được. Nhưng ta không thể đi ngược lại lợi ích của toàn bộ ải nhân tộc được. Ta muốn hỏi nếu ải nhân tộc chúng ta gia nhập lãnh địa của ngươi, chúng ta có lợi ích gì? Thêm nữa, chúng ta có quyền tự do thế nào? Có bị hạn chế gì hay không? Diệp Âm Trúc nghiêm túc nói. Điểm này An Nhã Tỷ Tỷ có thể chứng minh. Nếu ải nhân tộc gia nhập sơn mạch bố lân nạp, thân là lãnh chúa cầm thành, ta có thể đảm bảo với ngươi điều kiện đãi ngộ của ải nhân tộc tuyệt không thua kém tinh linh tộc cùng địa tinh tộc. Ngươi là tộc trưởng địa vị của ngươi tại sơn mạch bố luân nạp tương đương với ta, ta cũng không ra lệnh bất cứ điều gì cho ải nhân tộc. chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác bình đẳng. ta cung cấp kim loại cùng mỹ tử cho các ngươi, các ngươi giúp ta chế tạo vũ khí. nếu các ngươi muốn rời bỏ cẩm thành, ta tuyệt đối không ngăn cản. yêu cầu duy nhất của ta là khi có địch nhân xâm lược, hy vọng ải nhân tộc có thể trở thành một phần tử của sơn mạch bố luân nạp, trợ giúp cộng đồng cư dân cẩm thành cự địch. đồng thời, ta cũng cho các ngươi lựa chọn bất kỳ một tòa núi nào trong dãy núi hơn trăm ngọn làm lãnh địa riêng của ải nhân, gọi là ải nhân sơn nơi đó dám chắc sẽ là nơi thích hợp cho cuộc sống định cư lâu dài của các ngươi lỗ đặc tư thận trọng nghe diệp âm trúc nói từng lời từng lời một được ta tin vào thành ý của ngươi cũng tin tưởng gì an nhã nhưng chuyện này quan hệ đến cả tương lai ải nhân tộc ta phải thương lượng với các trường lão trong tộc mặc dù ta là tộc trưởng nhưng những chuyện đại sự trong tộc các trường lão trong tộc mới đích thực là người đưa ra quyết định cuối cùng diệp âm trúc mỉm cười nói chuyện này là đương nhiên đại sự như vậy nhất định phải thương nghị cẩn thận lỗ đặc tư cúi người vái diệp âm trúc an nhã một cái rồi quay lưng đi vào một địa đạo khác ải nhân làm việc luôn luôn trực tiếp cũng giống hệt như tính cách bộc trực thẳng thắn của bọn họ sau khi lỗ đặc tư rời khỏi trong căn phòng rộng rãi chỉ còn diệp âm trúc an nhã và minh minh đột nhiên mở miệng hỏi ngươi muốn lợi dụng kỹ thuật chế tạo vũ khí của ải nhân tộc ả từ người hắn trong nháy mắt phát ra một khí thế áp bức mạnh mẽ khiếp người nhằm thẳng vào diệp âm trúc diệp âm trúc hoàn toàn bất động đồng thời bàn tay hắn cũng được an nhã nắm lấy giúp hắn chống đỡ áp lực minh ta nghĩ vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng đây không phải là lợi dụng mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi ta cung cấp cho ải nhân tộc lãnh địa kim loại mỹ tử cùng một số điều kiện ưu đãi khác ải nhân tộc dùng vũ khí mà bọn họ chế tạo đổi lấy nhu yếu phẩm từ ta tại cầm thành ải nhân không bị hạn chế gì hết vẻ ôn hòa trong ánh mắt minh đột nhiên trở nên sắc bén mạnh mẽ ngươi là một người mà ta không nhìn thấu được trên người ngươi có quá nhiều bí mật thẳng thắn mà nói lỗ đặc tư nếu đem cả tương lai ải nhân tộc đặt vào tay ngươi ta cảm thấy lo lắng diệp âm trúc cũng nhìn minh bình thản trong người có tử tinh huyết mạch hắn cũng không bị khí thế của minh áp chế vậy ải nhân tộc ở đây ngươi có yên tâm hơn không chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể dựa vào lực lượng của chính bản thân mình đối kháng với bộ lạc sở la môn hay sao minh trầm mọc một chút suy tư một lúc lâu rồi nói tiếp diệp âm trúc ta hỏi ngươi một chuyện nếu có một ngày ải nhân tộc tìm được một nơi thích hợp cho bọn họ sinh sống ngươi có đồng ý cho bọn họ rời khỏi lãnh địa của ngươi hay không diệp âm trúc cười nhạt ta nói rồi tại cầm thành ải nhân hoàn toàn tự do nếu thật sự có một ngày như vậy ải nhân tộc có thể rời đi nhưng ta cũng tuyệt đối tin tưởng không có chỗ nào thích hợp với cuộc sống của ải nhân tộc hơn cẩm thành không biết có phải do tử tinh huyết mạch ảnh hưởng hay không bây giờ diệp âm trúc so với trước kia khí thế đã bá đạo hơn rất nhiều bất quá hắn ít khi bộc lộ khí thế này ra ngoài minh gật đầu được ta tin ngươi là bạn của lỗ đặc tư ta cũng sẽ đi cùng hắn đến cẩm thành nhưng ngươi đừng mong ta sẽ trợ giúp ngươi chuyện gì đồng thời ta cũng là người thủ hộ vĩnh viễn của ải nhân tộc nếu có một ngày ngươi vi phạm lời hứa hôm nay vậy ngươi nhất định sẽ thừa nhận trừng phạt của sơn lĩnh cự nhân Diệp Âm Trúc cười nhạt, "Minh, có việc này ngươi thử nghĩ xem, trong số tứ đại thần thú các ngươi, Tử Tinh Bỉ mông mạnh nhất tại sao lại lựa chọn ta?" Minh sững sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Âm Trúc lại hỏi vấn đề như vậy. Diệp Âm Trúc nói tiếp, "Bởi vì Tử là huynh đệ của ta, hắn tin tưởng ta vĩnh viễn sẽ không làm gì thương tổn đến hắn. Trước khi ta ký kết khế ước với Tử, hắn từng chơi với ta trên 10 năm trời. Ta nghĩ cho dù có là cha mẹ ta cũng chưa chắc hiểu ta sâu sắc bằng Tử. Ta không dám tự phong mình là thánh nhân gì, là người tốt gì." nhưng ta có thể dùng chính linh hồn mình để thể ta là một người biết giữ chữ tín minh trầm mặc nhìn diệp âm trúc hồi lâu ánh mắt trong suốt mà kiên nghị của âm trúc làm cho những nghi ngại trong lòng hắn dần dần biến mất diệp âm trúc như tử nói lúc trước chẳng những ta cùng hắn tồn tại kim giáp cấm trùng cùng với chiến tranh cự thú cũng đồng thời tồn tại kim giáp cấm trùng ở ngay trên người ngươi mặc dù vẫn đang còn nhỏ nhưng chúng nó đích thực là thần thú không sai ngươi đừng nói với ta rằng chiến tranh cự thú cũng đang thuộc về lãnh địa cầm thành của ngươi đó diệp âm trúc lắc đầu khóe miệng nhếch lên nở nụ cười có vẻ bất đắc dĩ tên đó a ta quả thật không nuôi nổi hắn hắn ăn nhiều quá mức nếu đem hắn đến cầm thành thì e rằng toàn bộ sinh linh của cầm thành đều gặp xui xẻo minh cũng cười đúng vậy căn cứ ký ức mà tổ tiên ta lưu lại chiến tranh cự thú được gọi là vua ăn khả năng ăn uống của hắn thực sự là quá kinh khủng về điểm này thì sơn lĩnh cự nhân chúng ta hay hơn nhiều chúng ta chỉ ăn đá là chính thôi diệp âm trúc kinh ngạc nhìn minh đá cũng có thể thành thức ăn hay sao minh nói đối với sơn lĩnh cự nhân chúng ta mà nói đương nhiên có thể xem ra ngươi nhất định từng gặp qua chiến tranh cự thú ta thật rất tò mò hắn ở chỗ nào vậy cũng tại cực bắc hoang nguyên luôn hay sao diệp âm trúc gật đầu nói đúng vậy hắn ở ngay trung tâm vùng sâu nhất của cực bắc hoang nguyên băng sâm nằm trong băng quyền chỉ có thức ăn từ biển mới có thể thỏa mãn bao tử của hắn ta từ cùng cấp bằng hữu tìm tới hắn có điều hắn không hề nói chuyện tử tế như ngươi đâu ngay cả tử cũng không cách nào uy hiếp được hắn minh ha hả cười lớn nói chiến tranh cự thú luôn là một chủng tộc hết sức tự đại cái này ta cũng biết từ ký ức tổ tiên lưu lại rồi ta muốn biết kết quả cuối cùng thế nào diệp âm trúc mỉm cười nói chiến tranh cự thú cách lạp tây tư cuối cùng làm lễ hiến tế linh hồn cho tử trở thành thần thú hiến tế của tử minh không khỏi nhịn được hô một tiếng hắn đương nhiên hiểu rõ trong số tứ đại thần thú ngoại trừ kim giáp cấm trùng bởi vì lực phòng ngự quá kém nên bị xếp hạng yếu nhất còn ba đại thần thú còn lại thực lực tương đối đồng đều có sai biệt cũng không phải nhiều lắm nhất là chiến tranh cự thú lực phòng ngự cường đại vô cùng tử tinh bỉ mông cũng khó phá được cho dù đánh không thắng nhưng rõ ràng có thể chạy trốn nhưng linh hồn hiến tế thì chỉ có lúc sinh tử treo lơ lửng trên đầu nhẫn nhục cầu sinh thì mới có thể thực hiện chuyện như vậy chẳng lẽ tử đã trở nên cường đại như thế rồi hay sao diệp âm trúc mỉm cười nói chuyện xảy ra lúc ấy ta không thể kể tường tận cho ngươi nghe được nhưng ta có thể cam đoan mỗi câu ta nói ra đều hoàn toàn là sự thật minh thở dài một tiếng nói xem ra ta đối với lực lượng của ngươi và tử đánh giá vẫn còn chưa chính xác bây giờ ngay cả ta đối với cầm thành cũng có chút siêu lòng rồi diệp âm trúc ngươi biết cầm thành của ngươi chỗ nào là hấp dẫn ta nhất hay không nói đến đây hắn nở nụ cười ôn hòa ấm áp mang theo vài phần tinh nghịch diệp âm trúc suy nghĩ một chút bỗng nhiên mắt sáng lên chẳng lẽ là vì đá hay sao minh gật đầu nói ngươi quả thực rất thông minh là sơn lĩnh cự nhân món ta ăn phải là nham thạch cứng rắn nhất một dãy núi hơn trăm tòa thuộc vùng núi bố lân nạp kia đối với ta mà nói thật sự rất là hấp dẫn diệp âm trúc cười khổ chỉ hy vọng ngươi đừng ăn sạch sẽ cả tòa núi là tốt rồi minh cười lớn yên tâm đi ta cũng không ăn nhiều được như chiến tranh cự thú đâu. đang lúc hai người nói chuyện với nhau càng lúc càng thấy hợp thì lỗ đặc tư quay lại đi cùng với hắn là bốn người lùn nữa. so sánh với lỗ đặc tư bốn người này thân thể đều nhỏ bé hơn một chút, râu mép màu bạc chứng tỏ tuổi tác của bọn họ. ăn mặc cũng đều rất đơn giản sơ sài, không có điểm nào giống thân phận của ai nhân trưởng lão. nhưng có thể được lỗ đặc tư đích thân đưa tới đây, ngoại trừ trưởng lão ra thì còn có thể là ai khác? lỗ đặc tư dẫn bốn vị trưởng lão tới trước mặt diệp âm trúc. các vị trưởng lão vị này chính là diệp âm trúc huynh đệ mà ta nhắc tới âm trúc bốn vị trưởng lão mới là người quyết định cao nhất của ải nhân tộc đồng thời bọn họ cũng là các đại sư chế tạo lừng danh nhất của ải nhân tộc trong số bốn trưởng lão có một người ria mép rất giống lỗ đặc tư mặc dù đều đã bạc trắng nhưng vẫn còn không ít sợi màu hùng đỏ hàn bước ra hỏi người kia ngươi chính là đồng đẳng khế ước với tử tinh bỉ mông bằng hữu của tinh linh tộc đúng không diệp âm trúc đứng thẳng lên cung kính nói chào ngài ải nhân trưởng lão tôn kính trưởng lão dâu đỏ gật đầu nói Ta là đệ nhất trưởng lão ải nhân tộc, đồng thời cũng là đại bá của lỗ đặc tư, tên là lỗ tây nặc. Lời ngươi nói cùng lỗ đặc tư lúc nãy hắn đã nói với chúng ta toàn bộ. Quả thật rượu ngon do địa tinh bộ lạc làm ra đối với chúng ta lực hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa ải nhân tộc chúng ta luôn luôn hợp tác tốt nhất với địa tinh bộ lạc. Đáng tiếc đã rất lâu rồi không có tin tức gì của địa tinh. Có thể tái hợp cùng với địa tinh bộ lạc đương nhiên là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Đồng thời ngươi lại có quan hệ hữu hảo với tinh linh tộc. An nhã tiểu thư là một tinh linh vương tộc thiện lương, có nàng bảo đảm. Ta hoàn toàn có thể tin vào thành ý của ngươi. Nhưng có điều vì tương lai của ải nhân tộc, chuyến di cư này của chúng ta nhất định phải thật cẩn thận. Nếu như ngươi có thể như lúc nói chuyện với lỗ đặc tư, đáp ứng giải quyết cho chúng ta ba vấn đề, chúng ta lập tức đáp ứng đi cư đến lãnh địa cầm thành của ngươi ngay. Ải nhân tộc trưởng lão cẩn thận, Diệp âm trúc đã nghĩ tới từ trước, gật đầu nói. Được, xin ngài nói ra điều kiện, chỉ cần ta có khả năng thực hiện, nhất định sẽ đáp ứng. Lỗ tây nạc gật đầu nói đầu tiên chúng ta hiện đang ở cực bắc hoàng nguyên mà theo lời ngươi nói bố luân nạp sơn mạch ở trong biên giới của mỹ lan đế quốc giáp cực bắc hoàng nguyên từ nơi này đến đó ải nhân tộc muốn tiến hành di dân đại quy mô tất nhiên sẽ kinh động đến pháo đài sở la môn chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta có thể an toàn vượt qua pháo đài sở la môn đàng hoàng mà đi hay sao đây là vấn đề đầu tiên ngươi phải giải quyết được diệp âm trúc gật đầu hỏi lại lỗ tây nạc trưởng lão không biết bây giờ số lượng tộc nhân của ải nhân tộc là bao nhiêu người lỗ tây nạc suy nghĩ một chút rồi nói đại khái khoảng chừng hơn một vạn Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Vậy thì đơn giản, ta dám chắc không xảy ra chuyện gì bất lợi, trong vòng nửa tháng sẽ giúp toàn bộ ải nhân tộc di cư an toàn." Lỗ Tây Nặc thản nhiên nói, "Tiểu tử, muốn cam đoan điều gì cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nói miệng không có chứng cứ chẳng ai tin." Diệp Âm Trúc nói, "Đương nhiên, trưởng lão mời ngài xem." Vừa nói, hắn vừa giơ hai tay lên, không gian giới chỉ trên ngón tay lóe sáng, trên tay đã xuất hiện hai món đồ vật nữa. Thấy hai đồ vật này, ánh mắt Lỗ Tây Nặc nhất thời dừng lại một chút, kinh ngạc hỏi: Tôn chữ sinh mạng bảo thạch, con thủy tinh cầu này có tác dụng gì không? Hai thứ xuất hiện trên tay Diệp Âm Trúc chính là truyền tống từ thủy tinh cùng bảo thạch lưu giữ sinh mạng. Lỗ Tây Nặc trưởng lão, ngài nói vậy chắc cũng biết rõ tác dụng của bảo thạch lưu giữ sinh mạng này. Khối bảo thạch này của ta là cực phẩm bảo thạch, có thể chứa hơn trăm người trong đó. Còn khối thủy tinh này là truyền tống thủy tinh, dựa vào nó ta có thể bố trí ở đây một truyền tống trận, chẳng những có thể sau này đưa các vị đến đây sử dụng mạch lửa ngầm, cũng có thể đem các vị đến lãnh địa của ta. Với tinh thần lực của ta hiện giờ một lần có thể truyền tống mang theo thêm 20 người, hơn nữa có bảo thạch lưu giữ sinh mạng, một lần có thể mang theo tổng cộng 120 người. Sau khi tinh thần lực khôi phục, một ngày ta có thể truyền tống 3, bốn lần quay đi quay lại không thành vấn đề. Như vậy mà nói, nhanh nhất là nửa tháng ta có thể mang theo toàn bộ tộc nhân của ải nhân tộc đến cầm thành. Đương nhiên các tài nguyên phong phú ở đây không thể lãng phí, ta cùng với An Nhã tỷ tỷ đều có không gian giới chỉ có thể hỗ trợ vận chuyển theo. Hơn nữa ta tin tưởng là các vị hẳn cũng có không, ít không gian giới chỉ hay đại loại như vậy lỗ tay nặc thở dài nhìn hai món đồ vật trên tay diệp âm trúc vuốt dầu nói ta bây giờ có thể hiểu tại sao ngươi có thể thành công thuyết phục lỗ đặc tư được diệp âm trúc nhìn lỗ đặc tư đang đứng một bên sắc mặt lỗ đặc tư thoáng đỏ lên một chút chuyện chiến đấu bị thất bại dưới tay diệp âm trúc hắn tự nhiên là đã giấu biệt không hề nói ra lỗ tê nặc nói tiếp vấn đề đầu tiên ngươi đã giải quyết triệt đề sở la đa giau biet khong he noi ra lo tay bộ lạc cho dù muốn tập kích lần nữa tập kết đại quân công kích chúng ta nhanh nhất cũng phải hơn một tháng sau mới có thể đến đây được điều kiện thứ hai ngươi phải chứng minh cho chúng ta thấy ngươi đủ khả năng cung cấp nguyên liệu chế tạo cho chúng ta chế tạo cùng mỹ tử là hai thứ chúng ta quý như sinh mạng ta tin tưởng an nhã tiểu thư sẽ không gạt chúng ta có địa tinh bộ lạc dựa đương nhiên sẽ không thể thiếu thốn nhưng nguyên liệu chế tạo lại càng quan trọng hơn nhiều lần đầu tiên ngươi nên biết là nguyên liệu mà ải nhân tộc chúng ta dùng để chế tạo vũ khí hay áo giáp đều không phải là sắt thép bình thường mà các ngươi hay sử dụng diệp âm trúc gật đầu đối với yêu cầu này hắn rõ ràng đã chuẩn bị chú đáo mỉm cười nói ta sẽ cho trưởng lão xem một thứ xem xong ngài bảo đảm sẽ tin ta có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngài xin mời nhìn vừa nói tử thủy tinh cùng bảo thạch lưu giữ sinh mạng biến mất không dấu vết trên hai tay xuất hiện hai loại kim loại trong tay trái là một loại kim loại kỳ dị màu vàng nhìn qua chỉ là một khối rất nhỏ như nhìn tư thế diệp âm trúc nâng nó mà nói sức nặng tuyệt đối không phải bình thường kim loại bên tay phải hiện ra hoa văn màu tím thần kỳ nó vừa hiện ra lập tức có một dòng ma pháp nguyên tố lưu động thong thả phiêu đãng như suối chảy vòng quanh thân của nó lỗ tây nặc là ải nhân đệ nhất trường lão không ai hiểu rõ kim loại hơn hắn được chỉ liếc mắt nhìn qua hai khối kim loại trên tay diệp âm trúc ánh mắt cơ hồ ngừng hẳn lại hai tay nhanh chóng chụp lấy hai khối kim loại trong tay diệp âm trúc đặt sát mắt mình cái này cái này là kim cương tinh ư cái này dĩ nhiên là ma ngân đã bao lâu rồi bao lâu rồi không có nhìn thấy ma ngân xuất hiện không chỉ có hắn ba vị trưởng lão khác cũng đều xông tới nhìn khối kim loại trong tay lỗ tây nặc trầm trồ suýt xoa không ngớt diệp âm trúc đứng bên cạnh mỉm cười không nói lúc trước hắn đặt cách mang theo xích tinh hồng linh đi đã phát hiện một nơi có mang ân hắn biết rõ muốn thuyết phục ải nhân tộc tính cách quật cường tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hắn tự nhiên muốn chuẩn bị thật chu toàn mọi sự không có nhiều thời gian hắn để cho xích tinh hồng linh trước tiên chiết xuất và luyện chế một chút kim cương và mang ân lần này hắn đến ải nhân tộc để tìm kiếm giúp đỡ của ải nhân không nghĩ lại gặp chuyện ải nhân tộc bị thú nhưng công kích lợi dụng cơ hội này nếu có thể làm cho ải nhân tộc định cư tại cầm thành đối với sự phát triển sau này của cầm thành có thể nói là có trăm cái lợi mà không có một chút hại nào Nhưng thật ra Diệp Âm Trúc cũng không có dã tâm, hắn chỉ hy vọng có thể khiến cho lãnh địa của mình có căn cơ vững chắc, trở thành hậu thuẫn của Đông Long Ba Tông. Trong tương lai ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn thấy Kim Cương Tinh cùng Ma Ngân, bốn vị trưởng lão ải nhân tộc rơi vào trạng thái vô cùng phấn khích, Lỗ Tây Nặc thì thào nói: "Kim Cương Tinh này thật tinh khiết, nguyên chất, thứ đồ này nếu ta sử dụng, bình thường chỉ một chút kim cương đã có thể biến vũ khí trở thành rất cứng rắn, nếu có thêm Ma Ngân, Ma Ngân chắc chắn sẽ gia nhập vào ma pháp trận." thậm chí trở thành hồn khí điều này là hoàn toàn có khả năng xoay chuyển ánh mắt nhìn diệp âm trúc kim cương tinh cùng ma ngân này ngươi từ đâu mà có diệp âm trúc mỉm cưới nói ta kiếm được tại phụ cận lãnh địa cầm thành không biết hai khối kim loại này có làm trưởng lão hài lòng nếu trưởng lão thích ta có thể tặng nó cho ải nhân tộc coi như là quà lần đầu gặp mặt quang mang trong mắt lỗ tây nặc chợt lóe lên lắc đầu quay lại nhìn kim cương tinh cùng ma ngân trong tay diệp âm trúc một lần nữa thỏa mãn nhưng chỉ là một chút thỏa mãn Đúng rồi, kim cương tinh cùng mang ngân quả thật chân quý, ngoài sự mong đợi của ta. Nhưng loại kim loại chân quý như thế này dù sao cũng chỉ có ít, nhưng ải nhân tộc chúng ta cần phải sử dụng một lượng lớn vật liệu khác nữa. Chỉ dựa vào số kim loại này, ngươi không thể chứng minh rằng cầm thành có đủ kim loại cho chúng ta sử dụng. Diệp Âm trúc sừng sốt một chút, không nghĩ không thể đả động khiến vị đệ nhất trưởng lão này động tâm. Đột nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu, ta có biện pháp chứng minh với các vị trưởng lão. Hồng Linh ra đi. Một đạo quang mang màu đỏ từ trời xuất hiện, thoạt trông như một dạng chất lỏng nhưng lại không thực sự tản mát hồng quang lóe ra trong chớp mắt chảy tới trước mặt diệp âm trúc hồng quang nọ dần dần nâng lên chất lỏng từ từ biến dạng xích tinh hồng linh yên lặng xuất hiện cầm đế đại nhân hồng linh cung kính hướng diệp âm trúc hành lễ có được trí tuệ cao cấp nó bây giờ đối với diệp âm trúc đã hoàn toàn thần phục cũng thích nhất là đi theo bên mình diệp âm trúc không kể từ tinh bỉ mông hay hồng linh ở bên cạnh diệp âm trúc cầm khúc của hắn có sự hỗ trợ tu luyện cực lớn đây là lỗ tây nạp đồng tử co rút kịch liệt đột nhiên nghĩ tới một loại ma thú nhưng ấn tượng của hắn đối với loại ma thú này tựa hồ là nó không thể biến thành chất lỏng quang cảnh trước mắt thật sự quá mức thần kỳ diệp âm trúc mỉm cười nói đây là hồng linh bằng hữu của ta ta nghĩ các trưởng lão cũng đều nghe nói qua về xích tinh xích tinh hồng linh này quả thật còn tồn tại cũng không nhiều ta nghĩ với sự tồn tại của nó các trưởng lão hẳn là sẽ không nghi hoặc ta không có khả năng cung cấp kim loại kim cương cùng ma ngân này chính là do hồng linh chế luyện ra thật sự là xích tinh ư lỗ tây nặc có chút nghi hoặc nhìn hồng linh Nhưng ta nhớ rõ là xích tinh không có năng lực biến thành chất lỏng mà, Hồng Linh ngạo nghĩ nói. Bởi vì ta không phải là loại xích tinh bình thường như loại ma thú khác vừa mới tiến hóa. Ta đã đột phá hạn chế ma thú cấp 7, đạt tới cấp 8. Khả năng này chính là năng lực ta mới thu được. Mặc dù ta không có lực công kích cường đại như là ma thú phụ trợ, không ai hoặc loại ma thú nào có thể so sánh với xích tinh chúng ta. Diệp âm trúc gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì Hồng Linh có hình thái này, ta mới có thể phi hành trong không chung ta diep am truc gat đau noi đung vay boi vi hong linh co hinh thai nay ta moi co the phi hanh trong khong trung lỗ đặc tư có chút tò mò nhìn về phía đại bá mình hỏi xích tinh là cái gì lỗ tây nạc quang mang trong mắt chợt trở nên mạnh mẽ xích tinh là một loại ma thú thần kỳ nhất năng lực lớn nhất của nó là có thể tìm được nơi kim loại tồn tại bởi vì thức ăn của nó chính là kim loại trong đó kim loại bình thường nhất cũng là bí ngân khó trách khó trách có thể có kim cương cùng ma ngân tinh khiết nguyên chất như thế diệp âm trúc lĩnh chủ ngươi đã cho ta quá nhiều sự ngạc nhiên ngươi nói không sai có xích tinh ngươi đã chứng minh cho chúng ta thấy ngươi có năng lực cung cấp đủ kim loại thậm chí chúng ta không cần ngươi cung cấp kim loại thông thường, chỉ cần cung cấp kim loại do Xích Tinh tìm kiếm cho chúng ta, chỉ cần một phần nhỏ trong đó cho chúng ta cũng đủ rồi. Một gã trưởng lão khác bên người lỗ tây nặc thì thào tự nhủ, thậm chí không cần thù lao, nếu có thể để chúng ta sử dụng kim cương tinh cùng ma ngân chế tạo vũ khí, ta cũng sẽ nguyện ý làm. Sử dụng siêu cấp kim loại này, đối với bản thân mình cũng là một sự hưởng thụ đặc thù nha. Hồng Linh nhìn mấy vị trưởng lão trước mắt, thản nhiên nói, kim cương tinh cùng ma ngân cái gì, đây chỉ là thứ bình thường mà thôi. Chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể tìm thấy thứ tốt hơn. Ở Cầm Thành chúng ta núi non trùng điệp, ta đã thấy ít nhất cũng có 10 nơi có quáng mạch tồn tại. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta dám chắc tìm ra không ít thứ so với kim cương tinh cùng ma ngân còn mạnh hơn nhiều. Hồng Linh rất thông minh. Khi Diệp Âm Trúc cùng Ải Nhân nói chuyện với nhau, hắn đã biết được ý tứ của Diệp Âm Trúc là gì, rất tự nhiên trợ giúp Cầm Đế đại nhân nói ra những lời này. Những lời này từ miệng nó nói ra hiển nhiên so với Diệp Âm Trúc tự nói ra có sức thuyết phục hơn rất nhiều. Lỗ Tây nặc nuốt nước bọt, Ta tựa hồ đã nhìn thấy thần khí hiện ra. Diệp lĩnh chủ, ta không thể thừa nhận cầm thành của ngươi đích thực cường đại. Điều kiện thứ hai này ngươi trực tiếp được thông qua, về phần điều kiện thứ ba, nói đến đây hắn dừng lại một chút, trong mắt ánh lên chút do dự. Ba vị trưởng lão bên cạnh hắn cũng đều đang nhìn hắn, tựa hồ cũng không nguyện ý để hắn đề xuất điều kiện thứ ba này. Diệp Âm trúc mỉm cười nói, trưởng lão còn điều kiện gì, xin mời cứ nói. Hắn hiểu rõ rằng Xích Tinh xuất hiện về cơ bản đã chinh phục được các trưởng lão này, cho dù điều kiện cuối cùng mình không thể thực hiện Bọn họ cũng sẽ lựa chọn rời đến Cẩm Thành. Dù sao an nguy của ải nhân tộc cũng không cho phép bọn họ nóng vội ra quyết định, ít nhất trước mắt không có núi non nơi nào thích hợp hơn nơi Bố Luân Nạp. Lỗ Tây Nặc do dự cả một hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Điều kiện thứ ba này chúng ta hy vọng có thể cùng lĩnh chủ đại nhân đấu bảo. Bởi vì Diệp Âm Trúc hiền lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy, ngữ khí của các vị trưởng lão cũng trở nên tôn kính hơn rất nhiều. Diệp Âm Trúc sừng sốt, "Đấu bảo ư? Đây là ý tứ gì?" Lỗ Tây Nặc đáp, đơn giản mà nói là chúng ta và ngài phân biệt lấy ra các bảo vật tương đương nhau rồi so sánh đương nhiên diệp lĩnh chủ không nên hiểu lầm chúng ta chỉ đơn giản là muốn chứng minh ngài có thực lực hay không có thể giúp bảo vệ ải nhân tộc chúng ta hay không mà thôi chứ cũng không có ý tứ gì diệp âm trúc còn chưa có mở miệng an nhã đứng một bên đã mở miệng nói trưởng lão lỗ tây nạc này tựa hồ không công bình nhìn từ phía tuổi tác an nhã thậm chí có thể so với vị trưởng lão lỗ tây nạc này còn muốn lớn hơn vài tuổi chỉ bất quá bởi vì tinh linh tộc sống lâu hơn so với ải nhân tộc vì vậy so về tuổi tác ở tinh linh tộc nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ ải nhân tộc các ngươi luôn luôn quan tâm đến chú tạo đồ vật tốt còn có thể ít hay sao diệp âm trúc năm nay mới có 17 tuổi thời gian ở trên đại lục cũng không dài cầm thành của chúng ta cũng vừa mới bắt đầu kiến thiết hắn có thể có thứ gì để so sánh với các ngươi đây như vậy là không công bằng lỗ tây nặc trần trừ một chút kỳ thật từ lúc xích tinh xuất hiện hắn đã hạ quyết tâm muốn đi tới cầm thành sở dĩ đưa ra điều kiện thứ ba này bởi vì hắn muốn biết diệp âm trúc thực lực mạnh đến như thế nào hoặc là giàu có như thế nào. An nhã tiểu thư, nàng đừng hiểu lầm, chúng ta đơn giản chỉ là so sánh một chút, không cần phân thắng bại. thêm vào đó, ta cơ bản đã quyết định ải nhân tộc sẽ tới cẩm thành. điều kiện cuối cùng này có thể nói không xem như là điều kiện, hy vọng rằng nàng có thể hiểu như vậy đi. nếu diệp lĩnh chủ xuất ra ba kiện bảo vật còn mạnh hơn so với ba kiện bảo vật của chúng ta, chúng ta có thể để cho diệp lĩnh chủ lựa chọn một kiện, nàng thấy thế nào? An nhã còn muốn tranh luận tiếp thì bị diệp âm trúc ngăn lại. hắn rất tự nhiên kéo bàn tay nhẫn nhủi của an nhã nói. Tỷ tỷ, nếu trưởng lão đã muốn như vậy thì hãy thử xem. Bảo vật của ải nhân tộc có tốt hơn của con người cũng không có gì xấu hổ cả. Tay của Diệp Âm Trúc rất ấm áp nắm lấy tay An Nhã, kéo nàng ra phía sau. Một cảm giác khác thường từ tay truyền đến, nàng nhìn Diệp Âm Trúc, bất tri bất giác nàng đã biết được mình không thích hợp tác chủ việc này. Nếu hắn muốn sao bì, tất cả đều nghe hắn. An Nhã cúi đầu không nói nữa, mái tóc dài màu thủy lam rủ xuống, che giấu đôi tai đang đỏ hồng. Lỗ tay Nặc mỉm cười hướng lỗ đặc tư ở bên cạnh nói: "Tộc trưởng hãy lấy vĩnh hằng bích lũy của ngươi ra đi trở lại ải nhân tộc lúc trước lỗ đặc tư tự mình cười khải giáp xuống lúc này nghe thấy đại trưởng lão nói vậy sắc mặt trở nên xấu hổ đứng lên đại trưởng lão khải giáp của ta đã bị tổn hại sợ rằng còn phải sửa chữa một chút mang ra không phải làm người cười sao lỗ tên nặc giật mình nhìn hắn cái gì vĩnh hằng bích lũy bị tổn hại ư chẳng lẽ lần này thú nhân mang thần khí đến công kích phải không lỗ đặc tư liếc nhìn diệp âm trúc một cái cúi đầu nói không phải Lúc trước trong khi ta cùng huynh đệ Diệp Âm Trúc giao thủ, trong lúc vô ý đã bị tổn hại một chút. Lỗ Tây Nặc hít một ngụm lưỡng khí, lần nữa nhìn lại Diệp Âm Trúc, ánh mắt khẩn trương dò hỏi, không biết Diệp lĩnh chủ dùng thần khí gì mà có thể làm tổn hại đến Vĩnh Hằng Bích Lũy này vậy. Lỗ Tư đặc được Diệp Âm Trúc hồi đáp về vấn đề này. Đây không phải là thần khí mà là một loại phương pháp công kích đặc thù, mười đạo công kích đồng thời đánh vào một vị trí trên khải giáp mới lưu lại một chút dấu vết trên Vĩnh Hằng Bích Lũy. Cho tới bây giờ, ngực hắn đã bị đốt cháy nhiều chỗ chỉ là năng lực khôi phục rất mạnh mới không cần sử dụng dược vật trị liệu lỗ tây nặc liếc mắt một cái hắn đã biết cháu trai của mình chắc chắn không có nói sai nhưng lúc này tự nhiên không thể không hỏi lại bất đắc dĩ nói xem ra chỉ có thể xuất ra vật đó một trưởng lão ải nhân ứng một tiếng lập tức nâng tay phải lên tháo giới chỉ trên tay đưa cho lỗ tây nặc lỗ tây nặc đưa không gian giới chỉ trước mặt diệp âm trúc rồi nói diệp lĩnh chủ xin mời ngài xem giới chỉ này chính là thứ mà chú tạo sư kiệt xuất nhất ải nhân tộc chúng ta trong ngàn năm qua tạo thành Tại Long khi nỗ tư đại lục chỉ có duy nhất một kiện không gian giới chỉ cấp thần khí, vừa nhìn thấy thần khí này, Diệp Âm Trúc trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Ải Nhân Không Hổ là chú tạo sư nổi tiếng, tạo ra thứ gì thứ đó tất nhiên không hề kém. Nhìn lại, trong lúc đó không gian giới chỉ trên tay lỗ tây nặc hiện ra một loại màu vàng xanh nhạt có chút kim quang, nhưng kim quang này tựa hồ cũng không phải kim loại mà là một loại tinh thể đặc thù. Tại phía trên giới chỉ, vây quanh là một viên bảo thạch lục sắc màu bạc. Bảo thạch nọ rất sáng, tựa hồ có thể phát ra quang mang tương tự ánh sáng Sáu cạnh lục giác rất tự nhiên, ngân quang cực kỳ tinh khiết, nguyên chất, không lẫn một chút tạp chất nào. Lỗ Tên Nặc có chút kiêu hãnh nói, không gian giới chỉ này có không gian bên trong vô cùng rộng, có thể chứa được nhiều thứ. Đương nhiên cũng hơi khoa trương một chút, bất quá sức chứa của nó hoàn toàn có thể đủ một tòa thành thị của loài người, cho dù là thú nhân tam đại pháo đài với quy mô lớn như vậy cũng có thể chứa được. Từ khi nó được chú tạo đến nay, giới chỉ này chưa bao giờ được chứa đầy. An Nhã lặng lẽ rút bàn tay nhỏ nhắn khỏi tay Diệp Âm Trúc, nghi hoặc nói, Lỗ Tên Nặc trưởng lão chỉ cần có không gian giới chỉ này là có thể có thần khí lỗ tây nạc mỉm cười nói đương nhiên không phải tu di thần giới không chỉ là một không gian đơn giản như vậy nó còn có một loại năng lực đặc thù có thể ẩn giấu khí tức mang theo nó cho dù là khí tức của thần thú cấp 10 cũng sẽ bị giấu ở bên trong sinh vật nào cũng không thể phát hiện ra trước khí tức có thể nói khí tức được ẩn giấu trong thần khí tu di thần giới bất kỳ kẻ nào cũng có thể có khí tức giống như người bình thường dùng để ẩn nấp thật sự là rất tốt ẩn giấu khí tức ư điều này tựa hồ năng lực chính Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ có hơi gật đầu, Lỗ Tây Nặc thẳng thản nói, nói đến thần khí này mặc dù chân quý nhưng tác dụng ẩn dấu khí tức chỉ dưới tình huống đặc thù mới có thể phát huy tác dụng, cho nên tu di thần giới bình thường ải nhân chúng ta chỉ dùng để chứa đồ và các vật dụng, nhưng nó dù sao cũng là một kiện thần khí, tự mình nói ra khuyết điểm của tu di thần giới, nhưng nó cũng là một kiện thần khí, Lỗ Tư đặc hiển nhiên đang nói cho Diệp Âm Trúc biết không xuất ra một kiện thần khí, đừng nghĩ tới có thể so sánh với tu di thần giới của chúng ta diệp lĩnh chủ mời ngài, vị trưởng lão kia nhắc nhở diệp âm trúc một tiếng gật đầu sau đó diệp âm trúc thoáng do dự một chút rồi giơ tay phải lên quang mang chật lóe lên trong mắt trong tay lại xuất hiện hơn một khối kim loại đó là một khối kim loại màu tím nó rất sáng sở dĩ gọi nó là kim loại bởi vì có một chút màu trắng đan xen ở khối kim loại này không có phong thích khí tức cường đại nhưng làm cho người ta một cảm giác đặc thù ở nội tâm khối kim loại này thiếu đi một góc chính là khối khắc kim lúc đầu hồng linh đưa cho diệp âm trúc đây, đây là Bốn vị trưởng lão đồng thời xông tới, đối với kim loại, bọn họ vô cùng mẫn cảm. Khối kim loại Diệp Âm Trúc bỏ ra so với thần khí của họ tự nhiên sẽ không kém. Khắc Kim Ư, bốn vị trưởng lão đồng thanh kinh hô thật lớn, dọa cho An Nhã nhảy lên vì sợ hãi. Ngay cả Lỗ Đắc Tư cũng mở to hai mắt nhìn, bộ dạng không dám tin tưởng. Chính là Khắc Kim, đáng tiếc không phải là thần khí, tự nhiên không thể so sánh với tu di thần giới. Diệp Âm Trúc khiêm tốn nói, hắn vốn cũng không muốn tranh thắng, chỉ cần để cho ải nhân tộc không xem thường mình là được chỉ có song phương ngang bằng nhau dưới tình huống như vậy sau này mới có thể hợp tác tốt lỗ tên nặc không chút do dự nói không để nhất kiện bảo vật này ngài đã chiến thắng hắn cẩn thận chạm vào hai tay có chút run rẩy vút ve khối khắc kim trên tay diệp âm trúc tựa như si mê khi thấy được một mỹ nữ lõa thể vậy trời ạ không thể tin được đây chính là khắc kim khắc kim diêu lam thần khí đã bao nhiêu năm rồi bao nhiêu năm ải nhân tộc chúng ta không có làm ra diêu lam thần khí lần này rốt cục cũng có cơ hội diệp lĩnh chủ ta thỉnh cầu ngài Ta với thân phận trưởng lão thứ nhất của ải nhân tộc Thỉnh Cầu Ngài, nếu ngài muốn sử dụng khối khắc kim này, khi đó nhất định xin ngài hãy chọn ải nhân tộc chúng ta. Chúng ta không cần thủ lao gì, có thể tạo ra một thần khí là tâm nguyện lớn nhất của mỗi ải nhân. Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ tới khắc kim có thể khiến cho ải nhân rung động lớn như thế, mỉm cười nói: "Đương nhiên, ngoại trừ ải nhân tộc ra, ta không nghĩ ra ai có tư cách sử dụng khối khắc kim này." Bốn vị trưởng lão già nua đều kích động, khuôn mặt đỏ bừng, lúc này bọn họ thậm chí coi Diệp Âm Trúc trở thành kỳ tốt nhất bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy khắc kim hơn nữa lại là một khối khắc kim to như thế đối với bọn họ mà nói thậm chí đã quên đi sự tồn tại của tộc nhân bây giờ cho dù diệp âm trúc ra lệnh cho bọn họ cũng tuyệt không có vấn đề gì bọn họ nhìn diệp âm trúc ánh mắt tràn ngập sự thân thiện ít nhất cũng khiến cho sau lưng diệp âm trúc cảm thấy lạnh hắn trong lòng thầm nghĩ bốn vị trưởng lão sẽ không quỳ xuống từ phía sau bây giờ chứ an nhã ho khan một tiếng có còn muốn so bì nữa không bốn vị trưởng lão ải nhân tộc lúc này mới tỉnh lại lỗ tây nặc vội nói đương nhiên chúng ta còn trí bảo của ải nhân tộc vẫn chưa có đưa ra ải nhân tộc đúng là một dân tộc tự đại bọn họ lúc này mặc dù đã hoàn toàn công nhận diệp âm trúc nhưng sự kiêu hãnh trong lòng không cho bọn hắn nhận thua vừa nói hắn vừa cầm lấy tu di thần giới lui về phía sau vài bước thần giới chỉ xuống mặt đất một đạo quang mang màu vàng chợt lóe lên một vật khổng lồ xuất hiện trên mặt đất nó vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người cảm thấy khí tức cường hoành bá đạo vô cùng thậm chí ngay minh với lực phòng ngự siêu cường cũng không khỏi biến sắc Đó là một vật giống như nổ xa trước đây ải nhân dùng để đối phó với thú nhân tộc, nhưng khi đặt nó để so sánh với nổ xa thì hoàn toàn khác nhau. Nổ xa này cao chừng hai thước, phía trên có một chỗ để ngồi, toàn thân hiện ra quang mang màu vàng nhạt. Phía trên nổ xa có một chỗ bể rộng chừng 3 thước, điểm này so với xuyên thần nổ nhỏ hơn không ít. Không có nổ tiễn, nhưng tại phía dưới nổ xa có cấu tạo rất phức tạp, mà các cấu tạo này đều bị bao quanh bởi một khối bảo thạch thật lớn màu vàng nhạt, thể tích khối bảo thạch này chừng một thước. Không có nổ tiễn cũng có thể sinh ra khí thế phong nhuệ tràn ngập như thế thật khiến người ta kinh hãi. Diệp Âm chúc bước tới gần từng bước một, đứng trước mặt Nỗ Sa này mà nội tâm chấn động, trong lòng thầm giật mình, không cần hỏi cũng biết, đây chính là nhất đại thần khí bảo bối của ải nhân tộc thật sự không ít. Lỗ Tên Nặc đi tới bên Nỗ Sa, tràn ngập cảm tình, vuốt ve thân Nỗ Sa nói: "Đây chính là Diệt Thần Nỏ, khi nó xuất hiện đã gây nên sự giận dữ của trời, nó chính là tác phẩm một đời của đại sư La Nạp Nhĩ của ải nhân tộc, mà La Nạp Nhĩ đại sư cũng bởi vì chế tạo ra nó mà bị thiên lôi đánh chết." diệt thần nỏ có thể nói là thần khí tràn đầy hung khí nó không có thật thể do nguyên tố tạo thành chỉ cần nỗ kỵ bắn ra lập tức xuất hiện diệt thần tiễn sử dụng nó chỉ cần có một người ngồi trên khống chế phương vị ngoại trừ hướng xuống dưới nó có thể từ mọi phương hướng phóng ra thân nỏ chế tạo cực kỳ tinh xảo tập trung năng lực một khi phóng ra chính là đạt hiệu quả diệt thần chỉ vì nó quá mức bá đạo từ khi chế tạo thành tới nay mới sử dụng không quá ba lần lực xuyên thấu của nó cấm trú cũng không thể so bì được minh đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng cười khổ nói điểm này ta có thể chứng minh mặc dù khi đó ta còn nhỏ nhưng đúng là diệt thần nỏ này đã làm bị thương ta khiến ta ở lại ải nhân tộc sau lại cùng lỗ đặc tư trở thành bằng hữu ta đã thấy nó phóng ra lực lượng lần thứ ba nghe thấy như vậy diệp âm trúc không khỏi hoảng sợ như vậy thần khí này thật sự cường hãn luận về lực công kích sợ rằng ngoại trừ mình đã gặp qua lôi thần chi trùy loại đồ vật bá đạo như thế này sợ rằng chưa hề có cho dù sơn lĩnh cự nhân chưa hoàn toàn phát triển nhưng năng lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người vậy mà cũng bị thương có thể thấy được diệt thần nhỏ này đáng sợ đến mức nào không biết cách lạp tây tư có thể ngăn cản lực công kích của nó không trang ngập khí tức hủy diệt là đặc tính của diệt thần nhỏ diệp âm trúc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lỗ tây nặc nói lỗ tây nặc trưởng lão ta cuối cùng cũng chẳng biết phải xuất ra cái gì nữa rồi lỗ tây nặc mỉm cười nói đây là một trong những thứ tối hoàn mỹ do đại sư của ải nhân tộc chế tạo không vấn đề gì nếu diệp lĩnh chủ không thể đưa ra bảo vật tương đồng nói như vậy chúng ta chấm dứt đấu bảo vật đi trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia do dự Suy nghĩ một chút rồi nói. Như trưởng lão đã nói qua, ta không không muốn từ bỏ lần đấu bảo vật này. Đấu bảo thắng có thể có một kiện thần khí. Cho dù có không tham lam, hắn cũng không tránh khỏi sao động nội tâm. Lỗ Tây nạc ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ Diệp lĩnh chủ có thần khí so sánh với thần khí diệt thần nỏ của chúng ta ư? Diệp âm trúc nói. Trưởng lão là chú tạo đại sư, khó ai có thể so sánh với ngài. Mời ngài xem. Vừa nói tay phải hắn lại một lần nữa đưa ra, nhưng cũng không lấy bất cứ thứ gì từ không gian giới chỉ lỗ tên nặc ánh mắt chằm chằm nhìn vào trên tay diệp âm trúc đợi một lát thấy hắn cũng không có lấy ra đồ vật gì không khỏi nhíu mày nói diệp lĩnh chủ đây là diệp âm trúc nhìn xuống giới chỉ ở ngón giữa tay phải mình ta mời trưởng lão xem giới chỉ trên tay ta lỗ tên nặc lúc này mới chú ý tới long hồn giới trên tay diệp âm trúc nhìn kỹ chỉ thấy đó tựa hồ có một tiểu bàn long trong giới chỉ thân giới chỉ mặc dù không tỏa ra quang mang nhưng giới chỉ nọ lại sáng bóng lộng lẫy khiến hắn không thể nhìn ra chất liệu tốt nào được sử dụng cái hấp dẫn nhất là long hồn dưới nọ trên long đầu có hai điểm ngân tinh mặc dù hết sức nhỏ nhưng nhìn kỹ lại thật rõ ràng dường như xuyên thấu nội tâm người đây là không gian giới chỉ ư hình như còn chưa có không gian giới chỉ có thể so sánh với giới chỉ do chú tạo sư la nạp nhĩ của ai nhân tộc chúng ta mà diệt thần nhỏ lại có giá trị lớn hơn diệp lĩnh chủ sợ là ngươi đã thua diệp âm trúc mỉm cười nói trưởng lão nói còn quá sớm long hồn giới chỉ này không phải là không gian giới chỉ mà là vũ khí của ta ma diet than nọ lai co gia tri lon nói hắn liền chuyển cổ tay bạch quang xuất hiện Long hồn giới chỉ trong nháy mắt bắn ra hai đạo bạch quang mãnh liệt, mỏng như một thanh kiếm và thuộc tính ma pháp nguyên tố hỏa, sức mạnh nguyên tố tràn ngập, bá đạo áp chế tất cả. Các trưởng lão ải nhân tộc ánh mắt như đông lại, bọn họ chưa từng thấy qua trường kiếm tinh xảo như thế. Nặc khắc hy thần kiếm toàn thân rộng bốn xích, dài một thước, chui kiếm là một con bạch long trong suốt, long lân thánh khiết, thân hình thon dài hoàn mỹ. Ngay cả long chảo rất nhỏ cũng đều lộ ra rõ ràng, cả con bạch long trong rất sống động, linh tính ba động mạnh mẽ dường như lao ra từ thân kiếm, chui kiếm chính là long vĩ hay có thể nói cả thanh trường kiếm giống như do một con cự long tạo thành vậy có thể thấy rõ ràng mũi kiếm giống như được kéo dài ra từ miệng rồng vậy cả lưỡi kiếm và chuôi kiếm hợp thành một chỉnh thể thống nhất toàn thân gần như trong suốt từng đoàn ẩn quang trắng mờ lưu chuyển trong thân kiếm không phát ra một tia bá khí nào chỉ có ma pháp ba động cực kỳ nhu hòa quang hoa lấp lóa góc cạnh hết sức rõ ràng sắc bén mũi kiếm tựa như được một tầng mây mù bao phủ chính là lớp mây mù do ma pháp nguyên tố tụ lại mà thành hào kiếm bốn vị ải nhân trưởng lão và ải nhân tộc trưởng lỗ đặc tư cơ hồ đồng thanh than thở nạc khắc hy thần kiếm không phải là một thanh kiếm đơn giản thân kiếm màu trắng bạch sắc ẩn hiện cả thanh trường kiếm tựa như tùy thời đều có thể hóa thành thần thánh cự long sống lại ánh sáng lưu truyền linh hồn ba động trong thân kiếm đã chứng tỏ thân phận thần khí của nó thần thánh cự long đây là khí tức của thần thánh cự long nạc khắc hy ngươi cuối cùng là ai minh mãnh đột nhiên đứng lên cũng không để ý đến cái hố to xuất hiện ánh mắt hắn đã hoàn toàn động lại trong mắt tràn ngập địch ý thú nhân tộc tứ đại viễn cổ thần thú và thần thánh cự long nặc khắc ghi có huyết hải thâm cửu trong trí nhớ lưu truyền từ viễn cổ luôn tồn tại hận ý với thần thánh cự long ánh mắt vốn ôn hòa ấm áp lúc này trở nên sắc bén dị thường độc nhãn đã biến thành màu tím ma pháp nguyên tố hệ thổ cường hãn nhanh chóng tràn ngập tựa hồ chỉ cần diệp âm trúc không có lời giải thích hợp lý hắn lập tức muốn động thủ an nhã đột nhiên kích động lại càng hoảng sợ thân thể không ý thức lướt qua che trước người diệp âm trúc diệp âm trúc tựa hồ cũng không có biết đến sự phẫn nộ của minh bình tĩnh nói không sai, đây đúng là khí tức của thần thánh cự long nặc khắc hy, bởi vì thanh kiếm này chính là trực tiếp dùng một sừng của nặc khắc hy chế tạo mà thành, hoàn toàn là một thể thống nhất, không hề có bất kỳ sự pha trộn nào. bốn vị trưởng lão ải nhân tộc đồng thời hít một ngụm khí lạnh, từ góc độ chú tạo mà nhìn, một kiện vũ khí tốt, quan trọng nhất không phải là kỹ thuật chú tạo mà là chất lượng vật liệu. kỹ thuật cho dù tốt, chất lượng vật liệu không đủ cũng không thể tạo thành một kiện thần khí. sừng của thần thánh cự long nặc khắc hy không thể nghi ngờ chính là cực phẩm trong cực phẩm, đó chính là thân thể của ma thú cấp mười. Hơn nữa thần thánh cự long nặc khắc khi mặc dù từng bị tứ đại thần thú của thú nhân tộc liên thủ áp chế, nhưng khi Tử Tinh Bỉ mông vắng mặt, nó có sức mạnh cơ hồ có thể hủy diệt ba thần thú kia. Có thể thấy được hắn có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Xương của thần thánh cự long chính là chỗ tinh hoa nhất trên thân rồng. Nói như vậy ngươi có quan hệ cùng long tộc ư? Trong độc nhãn lóe lên như lôi điện, ngay cả ánh mắt lỗ đặc tư đang nhìn mình hắn cũng không thấy, khí tức hoàn toàn tập trung lên người Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc chậm rãi giơ nặc khắc khi thần kiếm trong tay lên, "Minh, xin hãy tỉnh táo một chút." với trí tuệ của ngươi cẩn thận suy nghĩ sẽ hiểu được mối quan hệ giữa ta cùng long tộc không hòa hợp nếu không ta như thế nào lại tự thú tội ngươi làm sao biết được nặc khắc hy thần kiếm có trên người ta huống chi long tộc đâu có tùy tiện tặng người ta sừng của thần thánh cự long minh sừng sốt một chút là thần thú cấp mười 10, trí tuệ của hắn thậm chí còn hơn cả con người ánh mắt sắc bé nhất thời hạ xuống lắc đầu kinh hoàng nói đúng vậy ta phải nghĩ đến mới phải diệp âm trúc xin lỗi ta đột nhiên cảm nhận được khí tức của thần thánh cự long nên thật sự kích động nhưng ngươi có thể nói cho ta biết thanh kiếm này ngươi như thế nào mà có được. Diệp âm trúc liếc nhìn mình một cái, chờ khi các ngươi tới cầm thanh rồi, lúc đó ta nhất định cho ngươi biết chi tiết. Sự việc long tộc mộ địa này càng ít ngươi biết càng tốt, biết rõ cũng không có vấn đề gì, nhưng ải nhân tộc dù sao cũng không thuộc về phạm vi mình có thể khống chế. Cho dù tín nhiệm mo đien phải giữ lại một chút ít bí mật. Nhìn mình ngồi xuống, ánh mắt Diệp âm trúc trở lại trên người các trưởng lão ải nhân, đưa tay xuất ra nặc khắc ghi thần kiếm. Xin mời các vị trưởng lão bình phẩm nặc khắc hy thần kiếm này có thể so sánh với Diệt thần nỏ hay không. Nuốt một ngụm dưỡng khí, lỗ tây nặc có chút khó khăn nói, thẳng thắn mà nói, chúng ta nhận thua. Hai kiện thần khí này thì nguyên liệu chế tạo của nặc khắc hy thần kiếm tốt hơn rất nhiều, quy giá vô cùng. Nhưng Diệt thần nỏ của chúng ta lại thắng trên phương diện công nghệ chú tạo, có thể nói là thiên hạ đệ nhất vũ khí công kích. Nhưng mà nặc khắc hy thần kiếm là vũ khí cận chiến, đối với chủ nhân dường như có hỗ trợ cực tốt. Hắn cũng không có hy vọng tiếp nhận loại công kích cận thân của nặc khắc hy thần kiếm hơn nữa thần khí đã nhận chủ cũng không thể tùy tiện cầm lấy thần khí có linh hồn thần thánh cự long càng cao ngạo vô cùng nạc khắc khi thần kiếm nhận diệp âm trúc là chủ cho dù hắn lấy tay vuốt ve mũi kiếm cũng không thành vấn đề nhưng nếu ngoại nhân chạm vào thanh kiếm này khac hy than kiem sẽ không dễ dàng như vậy thậm chí có thể sinh ra lực công kích cường đại diệp âm trúc gật đầu thành thật nói trưởng lão nói không sai nạc khắc hy thần kiếm này chỉ là bằng vào chất liệu tốt nhất mới có thể trở thành thần khí nếu nói về cách chế tạo thì còn xa mới bằng vậy trận này chúng ta hòa đi lỗ tây nặc ngẩng đầu nhìn vào mắt diệp âm trúc hắn thấy đôi mắt trong suốt như trước không có chút tâm tư kỳ thật trong nội tâm hắn cũng biết nặc khắc khi thần kiếm là tài liệu xuất sắc không phải kỹ xảo hoa mỹ diệp âm trúc có thể nhận trận đấu bảo này bình cục tất cả đều là do tôn trọng kỹ nghệ chú tạo của ải nhân tộc ải nhân tộc là một dân tộc có tính tự tôn rất mạnh diệp âm trúc tôn trọng khiến cho bốn vị ải nhân trưởng lão trào dâng hào cảm an nhã mỉm cười thấp giọng nói âm trúc trên người đệ đồ vật tốt thật sự có không ít nhà ánh mắt nàng có chút bất mãn bởi vì nàng phát hiện chính mình ngày càng không hiểu đệ đệ này, Diệp Âm Trúc có chút xấu hổ, thu hồi nặc khắc hy thần kiếm, "A nhã tỷ tỷ, tỷ lại giễu cợt tỷ rồi." Lỗ đặc Tư đứng một bên, âm thầm cảm kích trong lòng, thầm nghĩ rằng nếu Diệp Âm Trúc lúc tỷ thí cùng mình không sử dụng ti bích mà sử dụng nặc khắc hy thần kiếm này, sợ rằng áo giáp trên người mình khó có thể cản lại được. Lỗ Tây nặc nuốt một ngụ khí lạnh, vốn chúng ta không nên so bì, nhưng vì vinh dự ải nhân tộc, ta không thể không yêu cầu Diệp Lĩnh chủ tiến hành trận đấu bảo cuối cùng, bất luận thắng thua. Diệp lĩnh chủ chính là bằng hữu tôn quý nhất của ải nhân tộc chúng ta. Diệp âm trúc đưa tay ra mời, ngoài miệng mặc dù không có nói gì thêm nhưng trong lòng lại nghĩ đến thứ đưa ra cùng ải nhân tộc trong trận đấu bảo cuối cùng này. Nếu nói đến thần khí tốt nhất trên người mình, vậy không thể nghi ngờ đó là thần khí khô mộc long ngâm cầm với linh hồn của siêu thần thánh cự long. Nhưng nó thật sự quá mạnh mẽ, bá đạo, chính bản thân mình còn chưa đủ sức để sử dụng nó. Lần trước đối mặt với chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư, cũng là nhờ hấp thu toàn bộ năng lượng khí tức tử vong của tử tinh bỉ mông mới có thể miễn cưỡng sử dụng thất âm trụ, nhưng mà bây giờ không cách nào khiến nó xuất ra khỏi thân thể. Trong lúc diệp âm trúc suy tư, Lỗ Tây Nặc sắc mặt ngương trọng, cùng ba vị trưởng lão khác thảo luận vài câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng tới mình. Sơn lĩnh cự nhân bảo hộ giả tôn kính, xin ngài hãy đưa ra vật mà chúng ta nhờ ngài bảo quản, minh do dự một chút. Lỗ Tây Nặc, ngươi thật sự muốn xuất ra kiện đồ vật nọ để so sánh ư? Nếu không xuất ra thì coi yên sao? Lỗ Tây Nặc thở dài một tiếng, mặc dù ta cũng không muốn làm như vậy nhưng tên tuổi ải nhân tộc chú tạo sư không thể bị hủy bởi chúng ta hú chi quan hệ đến một kiện thần khí chúng ta đã chiếm tiện nghi của diệp lĩnh chủ nếu trận này không thể đưa ra bảo vật đủ sức thuyết phục làm như thế nào có thể đối mặt với diệp lĩnh chủ đại nhân đây minh có chút bất đắc dĩ gật đầu nói vậy được rồi nhưng diệp âm trúc ngươi phải giữ bí mật vừa nói hắn hắn liền nâng tay đưa mắt nhìn vào ngay khi diệp âm trúc cùng an nhã đang kinh ngạc không hiểu gì tử quang chợt lóe lên một tia chớp màu tím trực tiếp chiếu lên bàn tay to lớn đó nhìn thấy trên tay mình xuất hiện ánh sáng gì đó lúc này đến phiên diệp âm trúc kinh hoàng ánh mắt hắn trong một thoáng dường như chết lặng lôi thần trùy ư đúng vậy vật trong tay sơn lĩnh cự nhân tỏa ra khí tức của lôi thần chi trùy diệp âm trúc trong pháo đài lôi thần trùy từng bị nó công kích suýt chết bởi vậy chỉ mới thấy qua trong nháy mắt nhưng trong đầu hắn đã khác sâu về sự mãnh liệt cùng lôi điện dữ dội của nó vật này cùng với vật ngày đó tại pháo đài lôi thần trùy giống nhau không chút sai khác ngày đó lúc đánh nhau với cổ đế diệp âm trúc chưa kịp quan sát nó kỹ chỉ thấy lôi thần chùy là một cỗ thần khí phía trên điêu khắc hoa văn phức tạp ước chừng chỉ dài hơn một thước với bàn tay lớn như của minh thì lúc cầm nó thì chỉ có đầu chùy lộ ra mà thôi đầu của lôi thần chùy không tròn như các chiến chùy bình thường khác đầu lôi thần chùy này là một khối lập phương mà hai bên của nó có hai lưỡi hình tam giác tạo thành tiêm chùy từ hai tiêm chùy xuất ra từng đạo khí tức bá đạo à hình như không đúng diệp âm trúc nghi hoặc nhìn tiêm chùy của đầu chùy nói ta đã nhớ kỹ là đầu của lôi thần chùy là hình tròn và tiêm chùy cũng không phải vậy Nhưng tại sao chúng có khí tức giống nhau như vậy? Chẳng lẽ trên thế gian lại có tới hai cái Lôi Thần Trùy sao?" Tộc trưởng Ải nhân tộc Lỗ đặc tư thở dài nói. "Diệp huynh đệ thật có nhãn quan, chỉ nhìn sơ đã biết là Lôi Thần Trùy, nhưng có thể ngươi không biết rằng Lôi Thần Chi Trùy chính là một đôi, khi chúng nó cùng hợp lại thì mới chính thức là siêu thần khí." Chống ngực Diệp Âm trúc đập thình thịch, siêu thần khí nguoc diep am Thần Trùy vốn là do hai thanh chiến trùy tạo thành ư? Nhớ lại mọi việc xảy ra với mình tại pháo đài Lôi Thần Chi Trùy, trong lòng hắn có chút nghi vấn. Minh cầm than chi chuy trong Thần Trùy loi than chuy đua ra phía trước, trong mắt tràn ngập sự khác thường nói nếu ngươi biết nhiều việc như vậy thì ta cũng không cần giấu diếm làm gì thật ra trong tứ đại thần thú thì sơn lĩnh cự nhân chúng ta không thuộc về thú nhân tộc bởi vì từ xưa sống cùng một chỗ với thú nhân nên được gọi là thần thú của thú nhân tộc thật ra sơn lĩnh cự nhân chúng ta cũng là người hơn nữa còn là ải nhân diệp âm trúc sững sờ sơn lĩnh cự nhân cao hơn 50 thước có thể huyễn hóa thành sơn lĩnh cư nhân mà không phải là thần thú mà lại là ải nhân điều này đối với hắn thật khó có thể tin được hai kiểu người có chiều cao tranh lệch hơn 10 lần ngưng một lát rồi minh tiếp ta không có nói dối ta chính là một tộc nhân của ải nhân tộc nếu không thì sao ta có thể sinh hoạt cùng một chỗ với ải nhân cái này từ xưa mà nói thì các ngươi nên biết là ải nhân tộc cũng không phải là ải nhân chúng ta là hậu duệ của cự nhân lúc đó địa vị của cự nhân cũng giống như long tộc trí cao vô thượng hiện giờ trên đại lục khi chưa có tử tinh bỉ mông lãnh đạo thú nhân thì thế giới lúc đó đều do cự nhân thống trị sau đó không biết tại sao cự nhân tộc bị nguyền rủa vốn từ lực lượng hùng mạnh từ từ bị mất đi ngay cả vóc người cũng thu nhỏ lại thành như ải nhân bây giờ thành một tộc mới, nhưng dù vậy lực lượng trong ải nhân cũng cao hơn con người rất nhiều. Nhưng mà sơn lĩnh cự nhân chúng ta từ một người khổng lồ bị nguyền rủa, lại bị thú nhân cùng con người cho rằng chúng ta là một trong những thú thần. Thật ra chúng ta chính thức là người khổng lồ hòa bình, tại Viễn Cổ là một trong những tộc người cường đại. Nghe Minh nói xong thì Diệp Âm Trúc đối với sơn lĩnh cự nhân cũng hiểu ra một chút, gật đầu tiếp tục nghe hắn nói. Minh nắm chặt lôi thần trủy. Cự nhân chúng ta lúc đó được xưng là lôi thần, vì bản thân có lực phòng ngự cường đại cùng với năng lực sử dụng lôi điện. Lôi thần chùy nó là vũ khí của cự nhân chúng ta, ngươi xem cái lôi thần chùy này tuy mới, nhưng nó mang theo lịch sử của cả cự nhân tộc, trên 100 tinh hạch đã tập hợp lại cùng nhau, chúng ta thông qua thiên lôi để luyện thành, nên nó mới có lôi điện mạnh như vậy, tự nhiên cũng là xuất phẩm của ải nhân, thật là một siêu thần khí. Bất luận là minh hay bất kỳ một người nào trong ải nhân tộc thì trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập niềm kiêu hãnh, một siêu thần khí, vật này trên thế gian là một lực lượng hủy diệt. Lỗ Tây Nạc tiếp lời nói, vốn nó là một đôi lôi thần chùy Là lực lượng giữ nhà cuối cùng của ải nhân tộc chúng ta, hợp lại có thể phóng ra lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng ải nhân chúng ta không ai có thể sử dụng được chúng, chúng thật sự quá mạnh, đã từng có ải nhân cường đại dùng nó, nhưng cuối cùng cũng bị hủy diệt bởi xét đánh. Từ đó không có ai dám sử dụng nó, từ đó có thể thấy, ải nhân tộc ngày nay xuống cấp so với ngày xưa là bởi vì không có xuất hiện người đủ cường đại có thể sử dụng lôi thần trùy. Vì để cho hai thanh lôi thần trùy không phản phệ nên chúng được tách làm hai ra do tộc trưởng và đại trưởng lão bảo tồn khi ải nhân tộc mấy ngàn năm trước đến cực bắc Hoang nguyên này thì bị thú nhân tập kích khi đó ải nhân tộc trưởng cũng là anh hùng trong lịch sử tạp tây á nặc vì bảo vệ tộc nhân thành công tiến vào cực bắc Hoang nguyên thống lĩnh một số ải nhân chống lại thú nhân cuối cùng anh dũng hy sinh lôi thần trùy trong tay ông ấy từ đó cũng thất lạc vào tay của thú nhân chính là lôi thần bộ lạc trong tay chúng ta bây giờ mặc dù chỉ còn lại một nửa của lôi thần trùy nhưng bởi vì lôi thần trùy là siêu thần khí cho dù còn lại một nửa nhưng tự nhiên cũng mạnh hơn tất cả các thần khí khác xưng là siêu thần khí cũng không khoa trương nếu không thì lôi thần bộ lạc dựa vào cái gì để chống lại mễ lan đế quốc trong nhiều năm như vậy nghe minh và lỗ tê nặc giải thích diệp âm trúc và an nhã cuối cùng cũng biết được lai lịch của lôi thần trùy này diệp âm trúc nói đương nhiên lôi thần trùy trở thần vương của các thần khí khác là chính xác ta chỉ kỳ lạ một điều lôi thần trùy trong tay cổ đế tựa hồ uy lực rất yếu so với cái này khi nghe minh và lỗ tê nặc giải thích hắn rốt cục cũng cảm thụ được tiêm đầu của lôi thần trùy phóng thích khí tức cùng với lôi thần trùy trên tay cổ đế là giống nhau nhưng năng lượng ba động lại cùng bạo hơn rất nhiều Lỗ Tây nặc cười nhẹ một tiếng rồi nói, "Đó là nguyên nhân sử dụng của Lôi Thần Trùy, không phải muốn thi triển sao cũng được, uy lực của Lôi Thần Trùy trong tay của đế cùng với Lôi Thần Chi Trùy trên tay ta không có gì khác nhau, chỉ là Lôi Thần Chi Trùy phải có bí pháp của Ải nhân tộc thì mới có thể hiển lộ uy lực chân chính của nó." Lôi Thần Bộ Lạc không biết được điều này, nhưng bọn họ cũng nghĩ ra biện pháp khác, bọn họ sau khi chiếm được Lôi Thần Trùy qua nhiều năm nghiên cứu, sau đó không biết vì sao mời được Không Gian Ma Pháp sư, đem Lôi Thần Trùy ra nghiên cứu các cổ ngữ, hoa văn trên đó tạo ra một ma pháp trận chuyên ngưng tụ lôi nguyên tố trong không trung. Trong phạm vi trận pháp không những có thể khiến mọi ma pháp nguyên tố biến mất, mà cũng sử dụng được chính thức uy lực của lôi thần chùy. Bọn họ làm như vậy mặc dù phát huy được uy lực cường đại của lôi thần chùy, nhưng cũng tiêu hao thật nhiều. Bọn họ không có bí pháp của ải tộc nhân để làm cho lôi thần chùy tự phục hồi lôi điện, chỉ bằng vào cái ma pháp trận kia để khôi phục. Chúng ta đã nghiên cứu kỹ càng, cổ đế mỗi lần sử dụng lôi thần chùy thì cái ma pháp trận trên mặt đất phải tiêu hao một đe lam cho loi than truy tu phuc hoi loi đien lớn lôi nguyên tố. Tất nhiên phải do một lượng lớn ma tinh thạch thượng đẳng bổ sung mới được. Con người không biết bí mật này, nếu không chỉ cần dụ hắn vài lần sử dụng Lôi Thần chi Truy thì Lôi Thần Bộ Lạc xem như chấm dứt. Diệp Âm Trúc chợt hiểu ra, nguyên lai là như thế, khó trách ta ở chỗ này mà không có cảm giác lôi nguyên tố biến mất, thật là một việc khó tin. Bất quá, Lôi Thần Bộ Lạc cũng nghĩ ra được cách đó, dù sao cũng có ít người có thể uy hiếp cổ đế sử dụng Lôi Thần chi Truy, bản thân hắn cũng đạt siêu cấp rồi. Lỗ Tây Nặc có chút áy náy nói: vì muốn thắng trận đấu bảo này nên chúng ta buộc phải xuất ra lôi thần chi trùy xin diệp lĩnh chủ thứ lỗi bây giờ chúng tôi phải đi khỏi đây tới quý lãnh địa lôi thần chi trùy là thần khí đứng đầu ông ta tự nhiên nghĩ là đã thắng chỉ vì sau một hồi diệp âm trúc chưa chịu nhận thua nên mới chuyển chủ đề diệp âm trúc mĩm cười nói trưởng lão cuộc đấu bảo của chúng ta hôm nay coi như hòa nếu có cơ hội thì hy vọng được nhìn thấy được uy lực băng sơn liệt địa của hai cây lôi thần chi trùy hòa ư diệp huynh đệ chẳng lẽ ngươi có thần khí gì có thể so sánh với lôi thần chi trùy phải không Lỗ Đạc Tư tò mò hỏi, Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn không phải là người hảo thắng, nhưng hắn biết bây giờ mình không thể hiện ra bản lãnh thì sau này với tính cách táo bạo, tự tôn của ải nhân tộc thì khi tới lãnh địa của mình khó mà khống chế, cho dù hắn không tham một kiện thần khí nào thì cũng phải thắng ở trận đấu bảo này. Tư trưởng lão của ải nhân tộc trong mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghe nói long khi nỗ tứ đại lục ngoại trừ Lôi Thần chi Truy còn có siêu thần khí nào khác xuất hiện, nhất thời nhìn Diệp Âm Trúc với ánh mắt không đổi. Ngay lúc đó, Diệp Âm Trúc lộn tay phải lấy từ trong long hồn dưới nặc khắc hy kiếm biến thành một lưỡi dao sắc bén dài nửa thước màu trắng bằng bạc tỏa ra khí tức sắc bén ngay cả lôi thần chi trùy trong tay minh không nhịn được phát ra tiếng sấm rền diệp âm trúc kéo nguyệt thần thủ hộ ra lộ ra nội y bên trong mỉm cười nói các vị xin mời xem nói xong hắn đâm nặc khắc hy thần kiếm thật nhanh vào ngực trái của mình ngoại trừ diệp âm trúc mỗi người đều la lên một tiếng ai cũng không biết hắn làm sao lại tự sát như vậy phải biết rằng trong tay hắn là nặc khắc hy thần kiếm hơn nữa lúc đâm tới lại có một tầng đấu khí bao phủ bất luận là thần thú cấp 10 Minh hay An Nhã không kịp đề phòng, với khoảng cách giữa tay phải của Diệp Âm Trúc với lồng ngực quá gần, thì trong tình huống như vậy không ai có thể ngăn cản hành vi tự sát của hắn. Khi tiếng kêu còn chưa dứt thì mọi người thấy một cảnh kỳ lạ, nơi ngực của Diệp Âm Trúc mà nặc khắc khi thần kiếm đâm và đột nhiên lóa sáng một màu vàng chói mắt, giống như mặt trời đang phát sáng chói chang, ánh sáng chảy ra xung quanh vô cùng mang theo khí tức bá đạo cùng tiếng trầm vang lên từ trái tim của Diệp Âm Trúc, ông lên một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ không thể chống lại lập tức tỏa ra bốn phía bốn vị trưởng lão của ải nhân tộc cơ hồ không có thời gian phản ứng bị cỗ năng lượng chấn bay vào vách phòng ngay lỗ đặc tư cũng không chống lại được liền thối lui đến vách tường mới dừng lại an nhã cũng không chịu được phải lui lại vài bước duy nhất có minh là không lùi lại mà lúc này lôi thần chi trùy trên tay minh tại nơi tiêm đầu phát ra một giải lôi điện màu tím bao quanh thân thể ông ta lúc này lưới điện này cũng đang chống lại một tiếng nổ vang lên tiếng sấm từ lôi thần trùy phát ra vang vọng tựa như bi ai tựa như âm thanh không cam lòng khi tiếng nổ vang lên Long hồn dưới trên tay Diệp Âm Trúc cũng bay ra hóa thành nặc khắc khí kiếm cắm vào bức tường đá xanh cuối phòng, lúc đó ngân quang trước ngực hắn mới từ từ thu liễm. Diệp Âm Trúc hít thở thật sâu, sau đó mới nhìn vào ngực mình, không có chút đau đớn, tự mình lấy kiếm đâm vào tim mình quả là quái dị. Trong phòng không một tiếng động, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người của Diệp Âm Trúc. Lúc này bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, khí tức của nặc khắc khí thần kiếm trước đó bọn họ có cẩn thận xem xét qua, phải biết rằng đó là do sừng của một thần thánh cự long biến thành thần kiếm. Ải nhân trưởng lão đều không nghĩ ra ngoại trừ lôi thần trùy thì có cái gì có thể so với thanh kiếm tốt như vậy lúc nãy diệp âm trúc sử dụng một kiện thần khí đó đâm vào ngực mình tựa hồ như đã dùng toàn lực lôi thần chi trùy trong tay minh hóa thành một đạo tử quang rồi biến mất hắn trầm giọng nói cái này không phải là lực lượng phòng ngự của tử tinh bỉ mông cũng không giống với lực lượng của ta và chiến tranh cự thú nhưng cho dù là ta cũng không dám cam đoan miễn trừ hoàn toàn với thần kiếm tạo từ thần thánh cự long chỉ e có chiến tranh cự thú mới có thể ngăn cản hoàn toàn công kích của nó chẳng lẽ trên người ngươi lại có một loại thần khí nữa hay sao mà phẩm chất thậm chí cao hơn lôi thần chi trùy sao diệp âm trúc lắc đầu lấy vạt áo tre lại nói không nó không phải là một kiện thần khí phòng ngự mặc dù nó đã nhận ta làm chủ nhưng cũng như ải nhân tộc các ngươi không có cách nào sử dụng lực lượng của lôi thần trùy ta cũng không có cách sử dụng nó cho nên hiện tại nó tùy ý lưu ngụ trong cơ thể ta khi nào ta đủ mạnh thì mới có thể sử dụng được nó hình dáng cổ cầm hiện lên ngay vị trí trái tim trông rất sống động dây cầm có bảy màu sắc khác nhau thân cầm có màu vàng nhạt tỏa ra khí tức của thần thánh cự long đối mặt với thần kiếm nặc khắc hy có cùng tác dụng, tựa như trong trái tim diệp âm trúc phóng thích năng lượng dao động, lỗ tây nặc rất khó khăn. nuốt nước miếng nói, đó là một cổ cầm hay sao? là siêu thần khí, dĩ nhiên là siêu thần khí mới có thể làm lôi thần trì phát sinh sợ hãi như vậy. đã thấy được trước ngực diệp âm trúc là một cực phẩm khô mộc long ngâm cầm, huống chi hắn tự cầm nặc khắc hy kiếm đâm vào tim mình, nếu không phải là siêu thần khí thì dựa vào cái gì có thể ngăn được sự sắc bén của nặc khắc hy kiếm? diệp âm trúc gật đầu trả lời, đúng vậy, nó là một cây cổ cầm lỗ tây nặc trong lòng hỗn loạn diệp lĩnh chủ chẳng hay có thể nói cho ta biết cái siêu thần khí này do ai tạo thành không diệp âm trúc cười nói đại sư không dám giấu người làm nên cây cầm này chính là tại hạ cầm tên là khô mộc long ngâm cái gì là ngươi ư lỗ tây nặc khó tin nhìn diệp âm trúc ba vị trưởng lão ải nhân cũng sợ đến ngây người diệp âm trúc gượng cười nói thật ra thì chế tạo cây cổ cầm này ta cũng tốn không ít tâm huyết nó trở thành siêu thần khí không phải là do ta tạo ra mà bởi vì nó làm chất liệu thượng đẳng Khi ta tạo nó thì thân cầm là long hồn mộc thượng đẳng, lại trải qua quá trình để luyện thành long hồn mộc tinh hoa, cầm túc. Cầm huy đều dùng răng của thần thánh cự long chế tác, 7 dây cầm làm bằng sợi gân thượng đẳng của 7 vị long vương quá cố. Với chất liệu như thế thì cổ cầm này không trở thành thần khí cũng khó. bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.